lúc này đây tuyết hạ thời gian phân ngoại trường mọi người đại đa số thời gian đều đại dưới nền đất hạ hưởng thụ này ngắn ngủi không có chiếc chóc thời gian lâm hạ lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất quá ấm áp cuộc sống gia đình lâm rác tác nhấm nhắc mới làm cha vui sướng cùng lúng cuống tay chân chỉ có lâm triệt cuộc sống gia đình đơn giản mà không có bất luận cái gì ràng buộc hà quyết tâm độc thân cả đời lâm triệt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 Hà quyết tâm độc thân cả đời lâm triệt, đối bên người không ngừng xuất hiện hoa hồ điệp nhóm, nhìn như không, thấy thêm thảnh thơi thảnh thơi. Hắn đã khí đi rồi rất nhiều, tự cho là đúng các loại mỹ nhân. Đem lâm lão cha tự khí, không bao giờ muốn gặp cái này, ở nữ nhân trên người một cây cân tôn tử. Nhưng thật ra không có việc gì nhớ tới, lâm triệt sở chỉ làm như vậy có thời điểm, sẽ thường thường đem lâm triệt cha mẹ mắng thượng một hồi đáng tiếc nhưng gia xa ở kinh đô mắng không bản tôn chỉ có thể chính mình làm sinh khí lâm bá cái này lão quản gia lão bóng dáng cũng chỉ có thể cười tủm tỉm an ủi lâm lão gia tử vài câu thôi dù sao lúc trước ngươi quản không được hiện tại cũng chỉ có thể là quá quá miệng nghiện mà thôi con lớn không nghe lời mẹ hướng chi là tâm thô phụ thân đâu Lâm Triệt ở ngay từ đầu sầu một đoạn thời gian gia gia bực tức lúc sau, liền kịp thời điều chỉnh tâm thái, thẳng nhiên đối mặt kế tiếp đủ loại. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn một ngày không kết hôn, loại này bực tức liền sẽ không đình chỉ, cho nên, thiếu niên hắn chỉ có thể thói quen thành tự nhiên đối mặt. Nga thực mau, thời gian đi tới mặt thế thứ năm cái năm đầu. Đây là mặt thế một cái rất quan trọng tiết điểm, bởi vì từ này một năm bắt đầu. Mọi người đem một lần nữa có được sinh dục năng lực. Những cái đó không có kỹ như bọn họ biết cảnh thức ăn nước uống nhân loại, đã hoàn thành thân thể lột xác, thích ứng mặt thế hết thảy, đại sinh dục thời đại buông xuống. Thai phụ tùy ý có thể thấy được, đặc biệt là dị năng bảo tát, đỉnh bụng to cùng tan thi đánh nhau kịch liệt trường hợp càng là nhìn, quen không quen. Đã từng nhỏ yếu nhân loại thể chất, đã lột xác thành kim cương bất hoại chi thân bộ gián. Khù khù khụ. Này chỉ là cái so sánh, so sánh. Tóm lại, thân thể kiên cường dẻo dai cùng dị năng cường đại, khiến cho hiện giờ nhân loại, trở thành thế giới này chúa tể, mà không phải tan thi lương thực. Tuy rằng tổng dân cư chỉ là mặt thế trước một phần mười đều không đến. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, dân cư chỉ là giảm mạnh một nửa, nhưng là phi dị năng nhân loại, vẫn là không thể. Thích ứng thế giới này. Một chút, ở các loại nguyên nhân chồng chất dưới, hiện giờ chỉ còn lại có không đến một phần mười. Đương nhiên, cũng có này 5 năm thời gian, mọi người không thể đủ bình thường thụ thai nhân tố ở. Cho nên, lúc này đây nhân loại đại mang thai thời đại buông xuống, quả thực chính là lâu hạn gặp mưa rào, vì cái này mùi máu tươi tiệm đạm thế giới, rót vào tân sinh cơ cùng sức sống. Cũng là ở cái này tiết chờ bắt đầu, lâm tiểu béo cùng thế giới các nơi nghiên cứu khoa học đoàn. Đội phát hiện, thổ nhưỡng tinh lọc tốc độ cùng gieo trồng hiệu quả, ở trình hỏa tiễn ngưu ít tốc độ lột xác. Nói cách khác, chẳng những nhân loại thân thể ở lột xác, thổ nhưỡng cùng sông nước hồ hải cũng ở trình bao nhiêu tốc độ lột xác. Chúng nó đang ở nỗ lực thích ứng thế giới này đột biến, sợ mang đến hết thảy hậu quả xấu. Chúng nó đang ở hướng thích hợp mọi người thể chất phương hướng tiến lên tiếng. Chừa theo Lâm Tiểu Béo Cách nói. Ở quá 5 năm, có lẽ 5 năm đều không dùng được, bọn họ tinh lọc Kỹ thuật liền có thể thoát ly lâm hà tinh lọc dị năng Ai cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy Lâm Tiểu Béo tuy rằng trước kia liền đã từng thiết tưởng quá này đó Nhưng là ngay cả chính hắn cũng là miệng kinh ngạc đại đại Một bộ bị giải thưởng lớn tập đến quỷ bộ gián Vận khí đổi thay Một bộ bài một lần nữa tẩy qua sau Một phen nước cờ dở đẩy ngã trọng tới lúc sau Thế nhưng có thể đạt tới hiện giờ cuộc diện, thật sự, đã không có so hiện tại cái này cuộc diện tái hảo, đã từng nản lòng, cùng hoặc tử nhân tâm thái, theo cái này tiết điểm mở ra, dần dần rời xa mọi người trong lòng. Có thể ngao đến thứ năm cái năm đầu nhân loại, đêm này một năm gọi Niết Bàn Chi Năm. Rất nhiều người tin tưởng, đây là tấm hỏa phượng hoàng lại một lần đi vào nhân gian bắt đầu. Mọi người trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều xin cơ nơi chốn có thể thấy được tân thế giới đại môn rốt cuộc hoàn toàn hướng nhân loại rộng mở mà cái này quá trình chỉ đã trải qua năm năm thời gian nếu là mang thai năm cơ hồ sở hữu độ tuổi sinh đẻ có một nửa kia nữ nhân đều có mang bảo bảo. đi theo tiền đạp đạp đi rồi liễu âm âm đi theo tàu mãn soạn nhạc nhân gian tân tình yêu phi phi đi theo cô cô đi xa mà tìm được rồi mùa xuân mộ dung yên Những người này chẳng những ở mặt thế gian năng còn sống, còn dựng dục chính mình đời sau, thật có thể nói là là quanh co thiên, liệu ám hoa minh chỗ ăn ngay cả cái kia vứt bỏ phi phi tô vượng, cư nhiên cũng tại đây một năm đuổi kịp xong xuôi ba ba chuyện may. Mắng, không thể không nói, thế giới thật kỳ diệu, ếch xanh oa oa kêu, hát hát lại sinh một cái nam hài kỷ nhiêu, không có lại tiếp tục mang thai, ngay cả ngọt ngào cùng tô tô đều là tại đây một năm hoài thượng bảo bảo. Ngược lại là kỹ nhiêu không có đi thấu cái này náo nhiệt. Lại một lần trong nước sinh nở, cấp cái này hạnh phúc giàu giặc tiểu gia, thêm một cái kêu ma đậu, thành viên mới lúc sau, Lâm Hạ liền quyết định làm lão bà nghĩ một chút. Đối với thêm người nhập khẩu nhiệt tình đã giảm. Đạm Lâm Hạ, đột nhiên cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh, chính mình đều 30 tuổi. Thanh Xuân cái đuôi nhỏ đột nhiên trốn, cấp cái này nhiệt tình như lửa nam nhân đau đầu rót một chậu nước đá. Hắn đột nhiên sợ hãi chính mình mị lực, sẽ trớn không được chính mình bảo bối tức phụ. Cho nên, xin oai gì đó toàn bộ sang bên trạm, ở chính mình lão bà trên người triển lãm chính mình nam nhân hùng phong, mới là chính sự, mới là đại sự. Ha ha ha ha ha, hảo đáng yêu lại một lần qua đi, ôm kiều suyễn Liên tục kỹ nhiêu, lâm hạ Mỹ tư tư lẩm bẩm hừ, Linh đang cùng ma qua một chút đều không học giỏi, không có việc gì liền tưởng hướng trong phòng hướng. Đánh cậy hắn cha chuyện tốt nhi chiêu này nhi, rốt cuộc là ai dạy bọn họ? Ha ha, cường càng già càng cay, đem bọn họ đưa đến gia gia bên kia, mắt không thấy tâm không phiền thật đẹp kỹ như phiên tiểu bạch nhãn, oán trách nói, vậy ngươi cũng không thể đem ma đậu cũng cùng nhau đưa đi à, hắn còn không đến hai tuổi đâu. Lâm hạ hắc hắc hắc. cười cường, kia tiểu tử phúc hắc lợi hại, không đến hai tuổi làm sao vậy, còn không có hắn ca ca ngoan đâu. Nói nói, Lâm Hạ lại ngon ngoe rụt rịch, vì thế kế tiếp chiến đấu kịch liệt tiếp tục, kỷ như tắt sầm rì bị Lâm Hạ trực tiếp lăn lộn hôn mê qua đi, nơi nào còn có tinh lực tiếp tục cái này đề tài đâu. Ai cũng không biết là kỷ nhiêu sẽ sinh, vẫn là sao mà. Tiểu nhi tử cùng đại nhi tử tính cách quả thực chính là hai cái cực đoan, một cái hàm hậu muốn mệnh, một cái phúc hắc muốn mệnh hơn, nửa một cái hổ siêu siêu linh đan, cái này cha quả thực muốn phiên thiên. Đặc biệt là Lâm Trác cái này già mà không đứng đắn đại ca, không có việc gì luôn là không giáo bọn nhỏ tốt. Lâm Hạ nghiêm trọng hoài nghi, nhà mình ba cái kẻ dở hơi, là ở chính mình đại ca suối trục hạ, mới không có việc gì tổng lại đây trộn lẫn hắn chuyện tốt nhi. Hừ, ca ngươi cho ta chờ. Lâm Trác không hề dự triệu đánh một cái đại đại hắc gì, cây không trung, ánh nắng tươi sáng, cũng không biết là ai ở sau lưng nhắc. Mãi hắn đâu không sai, chính là hắn giáo các bạn nhỏ, không có việc gì khi, đại buổi tối không gõ cửa đi quấy rối. Hắn là như vậy nói cho Linh Đăng bọn họ, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ngươi ba ba mụ mụ liền sẽ đóng cửa lại, làm hoài hư sự tình nga các ngươi được không kỳ, có cảm thấy hứng thú hay không nha? Ngàn vạn muốn lặng lẽ đi, cũng ngàn vạn không thể nói là đại gia nói cho các ngươi nha, bằng không các ngươi liền nhìn không tới kinh hỉ. Kết quả là, ha hả a, thật đặc nải, nải vừa mừng vừa sợ. Lâm Trác như vậy hư, kỳ thật chính là xem Lâm Hạ Hà hài tử so với hắn nhiều, nho nhỏ khen ghét từng cái. Bởi vì tử Diều sinh hài tử thời điểm đau hơi sợ, nói cái gì không bao giờ sinh, đem Lâm Trác cấp khí. Hỏa liền trại tới rồi Lâm Hạ trên người. Lâm Hạ khổ so mặt oan nộp đại nhân, đến nội nói tử Diều can đảm là ai cấp ân hừ đương nhiên là lâm rác cấp sủng ra tới lâu. Đê mê, không tự tin nhặt đệm qua đi về sao, tử diệu giống như là nháy mắt thông suốt dường như, lập tức. Liền thấy rõ ràng, chính mình ở lâm rác cảm nhận trung địa vị. Tuy nói lâm rác chính mình cũng không tớt xem thanh, nhưng là tử diệu không biết là từ đâu hấp thu linh cảm, chính là biết ở lâm rác trong lòng, chính mình địa vị là không gì phá nổi. Hiện giờ đã 23 tuổi tử diệu, đã không còn là âm mông nước ngô lạp, ha ha, Lâm Trác muốn dùng quá khứ kia một bộ tới áp chế nạn, quả thực là đừng nói môn liền cửa sổ đều không có. Cho nên, cần nhất liên tiếp ở tức phụ kia thất lợi Lâm Trác, liền, nhắm vào linh đăng bọn họ. Này mấy cái tiểu hỗn cầu, đó là thật thật không có gì là bọn họ không dám làm. Đặc biệt là linh đăng cái này hỗn nữ, cũng không biết chấm ai. Trời không sợ, đất không sợ, còn tuổi nhỏ liền dám mang theo ca ca, đè, đề, đề vụng trộm hướng tay sơn chỗ sâu trong chạy, quả thực là hù chết hắn đại gia kết quả đau, thật thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ở lâm hạ bọn họ tìm được mấy cái tiểu hỗn cầu thời điểm, mọi người đều nhìn thấy gì. Lão hổ, sư tử, liệt báo chờ, biến dị thú trung dị năng thú nhóm, chính phủ phục ở mấy cái tiểu thí hài trước người. Các loại manh bãi tư thế, đậu mấy cái oa cười vui vẻ oa oa kêu to. Kỹ như bởi vì dị năng nguyên nhân nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi, nàng ở biết bọn nhỏ vụn trộm đi ra ngoài chơi trước tiên, liền biết đã xảy ra cái gì. Chẳng qua lâm hà cùng vừa lúc ở bên này làm việc lâm rác, chính là bị dọa đến không nhẹ. Thẳng đến nhìn đến dịu vỏ dương oai con rắn nhỏ, tiểu hồ ly, tuyết địa lan thời điểm, bọn họ. Mới hiểu được vì cái gì bọn nhỏ không có chuyện. Cho nên nói, như vậy hổ đám hùng hài tự nếu là làm khởi thiên tới, Lâm Trác tin tưởng khẳng định đủ Lâm Hạ hai khẩu tự uống một hồ, vì thế liền có kế tiếp sự tình. Chỉ là, mọi người đều không nghĩ tới, Lâm Hạ sẽ như vậy dứt khoát đem ba cái oa tất cả đều tiễn đi. Điểm này, bởi vì ca ba khi còn nhỏ trải qua, thật đúng là không làm Lâm Trác nhớ tới này ra nhi k ba đều là vừa sinh ra liền rời đi cha mẹ, tự lâm gia nhà cũ người chuyên môn coi. Trừng, trong lòng bị thương cùng cha mẹ thân nhóm cho ái thiếu hụt, cho tới bây giờ đều là làm bọn hắn tiếc nuối cả đời sự tình. Nơi nào sẽ tiếp tục đem chính mình bảo bảo ra bên ngoài đẩy đâu? Phỏng trừng lâm triệt biết sao, nhất định là cái thứ nhất phát giận, tìm lâm Hà tính sổ. Lại không thành tưởng, bọn nhỏ đưa đi lúc sau, ở ra gia, gia kia còn không có mong ngồi nhiệt đâu, đã bị lâm triệt cấp đoạt chạy, nơi nào còn có thời gian rỗi đi tìm lâm hạ phiền toái. Cho nên, lúc này lâm hạ ôm nhiêu hương phao, khi cuộc sống gia đình Mỹ, thiếu chút nữa không đem lâm rác cái mũi cấp khí oai. Lâm hạ không nghĩ tới lâm rác lo lắng sao? Đương nhiên là không có khả năng đá, chẳng qua lâm hạ đầu chuyển mau. Bọn họ ca ba tình huống có thể cùng linh đăng bọn họ giống nhau sao, chỉ là ngẫu nhiên nháo tàn nhẫn, đưa bọn họ đến gia gia bên người phân tán một chút lực chú ý mà thôi. Nơi nào bỏ được bánh bao thịt đánh gió, vừa đi không trở về còn a kia không phải bồi. Cực cực khổ khổ 10 tháng. Hoài thai sinh, nếu là lập tức cùng gia gia cùng nhị ca, so cùng chính mình thân, kia lâm hạ không được bị kỹ như cấp cào đầy mặt nở hoa nha huống hồ lâm hạ đối với cha mẹ chấp niệm không có như vậy thâm hắn đối đãi cha mẹ thái độ không giống đại ca nhị ca rốt cuộc hắn từ nhỏ đã chịu lão gia tử sụng ái vô pháp vô thiên quán cũng không có giác ra tới nơi nào có cái gì khuyết điểm gì lâm trắc một kế không có thực hiện được chỉ có thể ngẹn dùng sức chờ về sau lại đến cái tàn nhẫn ai làm hắn một bụng ý nghĩ xấu không địa phương xử đâu Khí phát hăng hái lâm hạ, đỉnh một đầu xanh biển đầu tóc rêu rao khắp nơi, đây là kỹ nhiêu cho hắn tân tu bổ kiểu tóc. Một tay cạo đầu kỹ thuật trải qua 5 năm thời gian tôi luyện, đã lô hỏa thuần thanh, đa dạng chồng chất. Lão Tam ma đầu tùy lâm hạ màu tóc, lão đại, lão nhị tắt cùng kỹ nhiêu giống nhau. Chuyện màu thường cũng là như thế, lão Tam hoàn toàn tùy lâm hạ, làm ở linh đan cùng ma qua nơi đó không có như nguyện lâm hạ, rất là mỹ tư. Tư thật dài một đoạn thời gian, trừ bỏ tiểu nhi tử dị năng còn không có lộ ra manh mối bên ngoài, Linh Đăng cùng Ma Qua đều là song hệ dị năng. Linh Đăng là tinh thần hệ cùng cắn nuốt dị năng. Ma Qua là tinh thần hệ cùng lôi hệ dị năng. Không có bốn hệ dị năng xuất hiện, nhưng thật ra làm Lâm Hạ rất tiếc núi. Nhưng thật ra tiểu nhi tử, xanh biển đầu tóc, Lâm Hạ mặt mày, mọi người đều cảm thấy. Tiểu tử này hẳn là có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, kế thừa hắn lão cha y bác. Bao gồm, Linh đang ở bên trong, và mấy cái kiểu tóc tất cả đều xuất từ kỹ như bút tích, kia phó không thua gì cao cấp tạo hình sư tinh vi thủ pháp, luôn là nằm trong nhà đại tiểu nhân, vô cùng tinh thần, vô cùng khóc xuất hiện trước mặt người khác. Thỏa thỏa thu hoạch một đám fans, ăn không được, ôm không, chỉ có thể quan nhìn, đại gia trong lòng đờ mau ngứa đã chết. Đáng tiếc, mặc kệ đại, tiểu nhân, phủ lực giá trị đều quá cao, không chờ tới cần liền toàn quân bị diệt sự tình thật là quá nhiều, quá nhiều, đại gia đành phải trong lòng nhớ thương nhớ thương, không có việc gì rất xa xem hai mắt, quá đại kiền. Đương nhiên, cũng có không biết tự lượng sức mình, không nghĩ trốn rất xa. Đương nhiên, nàng nhớ thương chính là đại, không phải tiểu nhân. Cái kia trong quân thống soái chi nữ sở nam, ở kỹ như hòa lão tam thời điểm, rốt cuộc xuất hiện. Hơn hai năm, gần ba năm thời gian, nữ nhân này cũng không biết là bởi vì cái gì, biến mất lâu như vậy. Thẳng đến lâm hạ đều đã là hai cái oa cha, cái. Thứ ba oa mắt thấy cũng muốn sinh ra, nữ nhân này mới chạy ra. Đối với cái này chính mình lão công đã từng quân y quan. Cái này lợi dụng chức phụ chi tiện, cơ hồ sợ biến lâm hạ toàn thân ép nữ, kỹ nhiêu là một chút ấn tượng tốt đều mọc có. Hừ, đương nhiên, nàng còn không thể nói chính mình cái gì đều đã biết, bởi vì tiến vào lâm hạ não vượt trình coi sự tình, nàng còn không thể bại lộ. Dù sao, mang thai trong lúc lâm hạ chính là toàn tâm toàn ý bồi kỹ nhiêu, sang hồ liên minh bên kia có nhân tinh hoa thiên tọa trấn, cái này tới lấy việc công làm việc tư nữ nhân. Liền một bên chính mình chơi đi, ha ha. Sở nam gia tộc đã chịu sao lại, quân cảnh bạo động đánh sâu vào, làm mấy cái thế lực lớn chữa tổn thất khá lớn. Làm trong quân thống xoái, sai lầm quyết định làm cho sao lại một loạt thất lợi, cùng với trở tay không kịp. Kinh đôi chân cư giảm mạnh, trong tầm tay tin anh làm theo ý mình, một loạt sức đầu mẹ tráng sự tình, lệnh sở gia bên trong cũng xuất hiện không hài hòa thanh âm. Hơn nữa. Kinh đô các đại thế gia tư tâm mạnh trướng, tà mãn địa cung cũng ở sau đó không lâu tuyên bố độc lập. Cho nên, sở gia tay rốt cuộc chuỗi không dài. suy suốt một đoạn thời gian sở gia người, chỉ có thể tạm thời tiếp thu hiện thực, rốt cuộc mặc thế tang thi tung hoành, sống sót mới là nhất chuyện quan trọng. Tại gia tộc chồng chính, chi thứ, cùng với khăn khăn một mực thủ hạ nhân số, giảm quân số 2 phần 3 về sau. Sở gia trong ngoài đều khốn đốn tình thế mới có thể cuối cùng giải quyết. Lúc này cũng là sang hồ liên minh ngang trời xuất thế, toàn thế giới nở hoa thời khắc. sang hồ liên minh cũng cấp sở gia mang đến sinh cơ, đồng thời cũng đã thích sở gia tưởng lại lần nữa hùng khởi giả tâm. Thông minh sở gia người lựa chọn lại một lần ngủ đông, tích cực tích góp thực lực, nhanh hơn thích ứng thế giới này tiết tấu, rốt cuộc, không đến ba năm thời gian, sở gia hoàn toàn hoãn lại đây. Sau đó, sở Nam cái này đối Lâm Hà vẫn luôn như hổ rình mọi nữ nhân, liền bắt đầu sinh động. Bởi vì mà, thế tin tức bế tắc, Lâm Hà sinh hoạt cá nhân cũng không có khả năng bắt được ai nói cho ai, ở hơn nửa mặt thế sao không thể mang thai chung nhận thức. Cho nên, đường sở Nam rốt cuộc đi vào Lâm Hà địa bàn, hao hết sức lực rốt cuộc nhìn thấy Lâm Hà bản nhân thời điểm, thiếu chút nữa không bởi vì chính mình nhìn thấy cảnh tượng, trực tiếp ngất xỉu đi lâm hà có bạn gái sự tình mặc thế trước nàng sẽ biết chẳng qua nàng không cơ hội thấy một mặt lại nói ngần ấy năm đi qua cảnh còn người mất ai lại dám cam đoan cái kia đã từng xuất hiện ở lâm hà sinh mệnh nữ nhân còn tiếp tục tồn tại đâu cho dù nữ nhân kia còn ở thì tính sao hai năm lâm hà bên người quân y quan sinh hoạt làm nàng thật sâu nhận thức đến một chút lâm hà này thất con ngựa hoang ai cũng khống chế không được Cho nên, đối chính mình mù quáng tự tin, làm cho sở nam cho rằng, ngay cả chính mình đều bắt không được nam nhân, mặt khác nữ nhân liền càng thêm không có khả năng. Lúc này đây lại đây, là đổi vật tư, sở gia. Lại đây người đã bọn họ giao thiệp, ít liệt báo trước thành viên, đi theo sở nam mặt sau, chuẩn bị trộn kiến thức một chút, cái này đã từng trong quân công chúa, ăn mệt cảnh tượng. Cho nên, đương kỹ nhiêu lần đầu tiên nhìn đến sở nam thời điểm. Sở Nam kia phó ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngươi sao lại có thể cõng ta cưới vợ sinh con? Thảm bị vứt bỏ biểu tình, thành công đem kỹ nhiêu cấp ghê tẩm tới rồi. Nàng chính là toàn bộ hành trình xem qua, Lâm Hà ký ức chữa, sở Nam là sắm vai cái dạng gì nhân vật a? Ngươi nói, ngươi hiện tại bộ dáng này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Hà eo bị kỹ nhiêu đều mau cấp linh tím. Cũng chưa phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc chuyện dị nhi chọc tới kỹ nhiêu. Nhưng là, cái gì lớn nhất? Tức phụ lớn nhất nguyên tắc, quán triệt triệt triệt để để lâm hạ, không hề có bất luận cái gì phản kháng tinh thần, liền ôm đại bụng tức phụ, các loại quan tâm cùng săn sót lên. Nguyên lai, like, hắn căn bản không chú ý tới đối diện sở nam, hắn toàn bộ lực chú ý, đều ở chính mình tức phụ cùng xe. Đại lý chính chơi vui vẻ vô cùng các bảo bảo trên người kỷ nhiêu trong lòng thoải mái vì thế cũng liền không làm kêu chỉ chỉ phía trước anh tư táp sản rồi lại luôn lay sắp đổ nữ nhân kỷ nhiêu nói một câu đây là tới tìm phụ lòng hán mộc sau đó sở nam liền bị ai phát hiện lâm hà rốt cuộc nhìn đến nàng lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng tái ngộ đến lâm hà kia quen thuộc lại xa là ánh mắt sao tiểu tâm tâm toái bạch bạch sở nam phát hiện lâm hà vẫn lại giống như trước đây nhìn Đến chính mình thời điểm, luôn là một loại, người này ai a biểu tình, đem sở nam tâm ngược vỡ thành cặn bã. Lại xem lâm hạ nhìn hướng bên người người biểu tình, sở nam thật sự tưởng lập tức chạy trối chết. Chính mình triều tư đem tưởng nam nhân, kia một bộ đem hắn bên người thai phụ sủng lên trời bộ dáng, cùng chính mình trong lòng kia thoát cương con ngựa hoang, quả thực chính là hai cái cực đoan. Nguyên lai, like, không phải không ai có thể khống chế được. Mà là cặp ái mộ, nhân gia mới cam tâm Tình nguyện, cho chính mình trồng lên thoải mái yên ngựa Tự nguyện thu hồi một thân kiệt ngạo Cùng Lâm Hạ chào hỏi Sau đó Lâm Hạ bọn họ rời đi Toàn quá trình sở năm đều là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Mất hồn mất vía Lâm hại về đến nhà Lâm Hạ Lại bị kỹ như cấp thu thập một đốn Trong đó chua sót cùng oan khuất Lâm Hạ toàn bộ nuốt vào trong bụng im nhẫn Chỉ cần tức phụ đừng hiểu lầm, Lâm Hạ cảm thấy điểm này đau đớn tính cái cầu. Không có nhìn đến hỏa bào trường hợp một. Chúng trước liệt báo các thành viên, viết miệng, thất vọng tan đi. Sở Nam cũng theo sở gia đội ngũ, rời đi Tây Sơn thành lũy. Đối với sở Nam tới nói, hoặc là lựa chọn buông tay hoặc là lựa chọn tiếp tục chấp nhất, đại gia liền không được biết rồi. Dù sao, Lâm Hạ từ lúc nhận thức sở Nam bắt đầu, liền đối nàng là Kính Nhi Viễn Chi, nếu không phải trong quân lão đại một hai phải đem sở Nam nhét vào liệt báo, bọn họ chi gian chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có giao thoa. Chẳng qua, Lâm Hạ người này đối, cái đối nữ nhân quá để bụng tính tình. Nhưng là, tự như Lâm Hạ đối kỹ nhiêu nhất kiến chung tình giống nhau, kiếp trước sở Nam cũng không biết cái nào địa phương. Treo chọc tới rồi hoa thiên trong lòng kia căng huyền nhi làm hắn cho chủ trọng sinh sau, lại lần nữa nhìn thấy sở nam thời điểm, vẫn như củ tim đập như cổ. Bất quá, thận trọng phong cách hành sự, khiến cho hắn vẫn như củ ngủ đông ở nơi tối tâm, cũng không có lựa chọn lập tức xuất kích. Rốt cuộc, lòng tư mã chiêu người qua đường đều. Biết sự tình, hắn không cần thiết lúc này xông lên đi thảo người ghé. Sở nam thích lâm hạ sự tình, đời trước hắn liền biết. Chẳng qua lâm hạ người này đi, kiếp trước là chút nào khó hiểu phong tình, không ngừng sở nam, rất nhiều nữ nhân ở lâm hạ trên người đều nếm tới rồi cái gì kêu, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cũng không biết này một đời lâm hạ là trúng cái gì tà cư nhiên thành lão bà nô. Chật chật chật, hoa thiên người này lòng dạ sâu đậm, hắn không có lâm hạ tư bản tích lũy cùng, thâm hậu thực lực xứng đôi, cho nên, quanh năm suốt tháng xuống dưới. Hắn kiên nhẫn giống như là một cái ưu tú tay xuống bắn tỉa giống nhau, không ra tay tắt đã, ra tay tắt tất trung mục tiêu. Sở nam giống như là hắn con mồi giống nhau, tuy rằng có hứng thú, thích, thậm chí tưởng niệm đêm không thành ngủ, nhưng là hoa thiên chính là cái gì động tác đều không có, vẫn luôn lẳng lặng mà ngắm. Tùy thời mà động, trọng sinh sau một loạt sự tình, hoa thiên đều là mưu rồi sau đó động, muốn nói ai là trọng sinh sau tốt nhất thợ săn. Đem trọng sinh trước hết hãy tin tức lợi dụng triệt để, phi hoa thiên mà chút, kỹ như là số phận sủng nhi. Hoa thiên còn lại là cần cù bù thông minh điển phạm. Lâm hạ đối hắn mặt danh không mừng, hắn làm lơ si. Thăm dò tiểu đội đội trưởng danh hiệu dụ hoặc hắn làm lơ si. Mặt thế trực tiếp tin tức, hiểu rõ với ngực lúc sau đủ loại kỳ ngộ, hắn làm lơ si. Đây là một cái có vượt mức bình thường kiên nhẫn kỳ nhân. Liền kỹ nhiêu đối với Hoa Thiên người này, đều tò mò đến không được. Đáng tiếc, không có cơ hội thâm nhập tiếp xúc thôi. Trừ bỏ tinh hạch cùng đến cậy nhờ Lâm Hạ sự tình, là hắn lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm, làm ra lựa chọn bên ngoài. Đi vào Lâm Hạ Tây Sơn thành lũy về sau, hắn liền vẫn luôn đem chính mình làm như, cùng đại gia giống nhau mặc thế Tây mới tới đối đãi, chút nào sẽ không đắc chí, hay là là tư dục bành trướng. Tiếp nhiệm vụ thời điểm. Xác thật là chọn khó nhất nhiệm vụ tiết, nhưng là, kia cũng là vì, làm một cái dị năng. Đặc biệt xứng đôi tiểu đội tới nói, làm ra chính xác lựa chọn mà thôi, tuyệt đối không phải phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Hải Thành Kỷ Nhiêu, ở kiếp trước cũng là một cái vang dội nhân vật. Thế nhưng đi tới lâm hạ bên người, hơn nữa hai người còn phu thê tình thâm sinh oa, kiến săn hồ, trừ trì an ninh, cứu thân nghị thiên, ngọt ngào cùng với ngọt ngào ca ca. Còn có hiện tại song bào thai bên người tiểu hộ ly cùng con rắn nhỏ. Mấy thứ này đều là kiếp trước không có xuất hiện quá, cẩn thận. Chặt chẽ hoa thiên ở đã biết kỹ như tồn tại lúc sau, liền lựa chọn làm chính mình mất trí nhớ, hết thảy bắt đầu từ số không ý nghĩ. Kết quả chứng minh, hắn lựa chọn không có sai, lúc sau phát sinh hết thảy, tuy rằng hắn không có tự mình trải qua, nhưng là kiếp trước sang hồ là cái chạm gì. Kiếp này săn hồ là cái dạng gì, hắn chính là tự mình trải qua Nga. Đây là một cái cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng mặt thế, càng nhiều không xuất hiện quá nhân vật, không xuất hiện quá sự vật, đều xuất hiện. Cho nên, cái đuôi tàn hảo, điều thấp làm người hoa thiên, chẳng những đạt tới chính mình đi vào lâm hạ bên người mục đích, đồng thời cũng hoàn thành thân phận thượng thay đổi mục tiêu. Hắn đem cả đời này làm như tân sinh, làm như một ván tân trò chơi. Một quang một quang đánh tiếp, hắn cảm thấy lần này chơi tận hứng không nói, còn làm hắn hoàn toàn bỏ đi tự phụ sát, chân chính lạc quan, cơ trí lên, mà không phải giống kiếp trước dường như, chỉ là chưa ý trước mắt ít lời, ít ngồi đáy chiến ném. Chính mình cùng các huynh đệ mệnh, từ nhận thức đến đây là một cái thế giới mới bắt đầu hoa thiên liền cẩn trọng cần cù chăm chỉ bận rộn thậm chí chưa bao giờ có nghĩ tới kỷ nhiêu có phải hay không cũng như hắn dường như là một cái trọng sinh giả này liền giống domino quân bài giống nhau từ lâm gia tương ra mặt thế đem lâm bắt đầu bài mặt cũng đã thay đổi kế tiếp một loạt phản ứng dây chuyền đương nhiên cũng sẽ bất đồng ngay cả lâm hà có thể hay không tiếp tục xương bá cái này mặt thế lúc trước ngẫu nhiên gặp được lâm hà cùng kỷ nhiêu hoa thiên Cũng chỉ là lấy chân cờ bạc tâm thái đi đối mặt. Hoa thiên tính nhẩm nghịch thiên, đương hắn biết này một đời chính mình cũng không thể thần toán thiên hạ thời điểm. Hắn liền trước tiên nghĩ tới, muốn giữ sát cái này đem mặt thế tin tức sải rác thiên hạ lâm gia. Mà lâm gia người giữa đầu tuyển, đương nhiên phi lâm hạ mặt chút. Đầy trời chi chết như sao trên trời bàn cờ dưới, hoa thiên thật cẩn thận thận trọng từng bước, thẳng đến hôm nay mới đạt tới chính mình muốn cục diện. Mà sở Nam, sẽ là hắn mục tiêu kế tiếp. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn làm theo khả năng, không có gì là hắn Hoa Thiên mưu không đến. Đối Lâm Hạ còn chưa từ bỏ ý định sở Nam, liền như vậy bị người nhớ thương thượng. Cũng không biết đây là lần thứ mấy, cùng Sang hồ liên minh quản lý giả Hoa Thiên gặp mặt, chính mình muốn gặp lại không dám thấy Lâm Hạ tâm. Tại đây hai năm tới tới lui lui trung, dần dần bắt đầu biến đạm. Thời thiếu nữ mộng càng lúc càng xa, làm. Trong quân chi hoa kiêu ngạo, cũng làm nàng làm không ra cái gì bị ổi sự tình, tới phá hư lâm hạ hạnh phúc tiểu gia. Sở nam là kiêu ngạo, là có chính mình điểm mấu chốt, hướng chi nàng cùng lâm hạ cùng tuổi, niên hoa đi xa nàng, không riêng tăng trưởng chính là tuổi, còn có mặt thế giữa mài rũa ra tới lãnh khóc cùng thiết huyết. Hoa thiên làm săn hồ liên minh quản lý giả. Trên thực tế là không cần việc phải tự làm, nhưng là cố ý vô tình, mỗi lần sở nam lại đây thời điểm, cơ hồ đều là hắn tự. Mình tiếp đãi cùng cùng đi. Này liền vi diệu tuy rằng hoa thiên cười tủm tỉm cái gì cũng không nói, nhưng là hai năm thời gian tiếp xúc xuống dưới, thời gian bạo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, liền tính là nước chảy đá mòn cong phu đi, sở nam cũng không có khả năng cái gì cũng không cảm giác được. Cái này ánh mặt trời ấm nam, ở chính mình bên người vẫn luôn nhụn phật tế vô thanh, nhưng lại nhìn về phía chính mình khi, kia đấy mắt ánh sáng cùng thâm ý, làm sở nam cái này. Ngạo kiều nữ nhân, một lần nữa nhặt lên trường ở lâm hạ nơi đó, một viên tịch liêu mất mát tâm. Hôm nay, hai người lại một lần gặp mặt, sở nam kỳ thật đã không tính toán lại tự mình lại đây, chính là cũng không biết như thế nào, ma xuôi quỷ khiến, nàng lại bước lên khai hướng Tây Sơn ô tô. Đồ vật chúng ta sẽ mau chóng làm tới tay, trong vòng ba ngày cấp sở gia đưa đi. Sở tiểu thư xin yên tâm. Hoa thiên nho nhã lễ độ, cười tủm tỉm bồ dáng cũng không biết như thế nào, khiến cho sở nam có điểm sinh. Khí. Lúc trước nàng cầu gia gia, cho nàng phân đến lâm hạ liệt báo thời điểm, nàng chính là da mặt dày hướng lâm hạ bên người thấu. Ngốc tử đều biết nàng thích lâm hạ, nàng khi đó biểu hiện nên có bao nhiêu nhiệt liệt a. Như thế nào cái này hoa thiên liền như vậy trầm ổn, một chút tỏ vẻ đều không có đâu. Lấy đôi mắt hung hăng trường mắt nhìn hoa thiên liếc mắt một cái, nâng lên chân liền phải đi ra ngoài sở nam, trong lòng trên thực tế là nghẹn một mạch. Chiều sao nàng toàn bộ nhiệt tình đều hiến. Cho lâm hạ, sau này mơ tưởng làm nàng chủ động đi thông đồng ai, bổn cô nải nải cũng là có tính tình. Cùng lắm thì cả đời cả không ra hảo, có gì đặc biệt hơn người phá săn hồ liên minh về sau im không bao giờ tới trong lòng hạ quyết tâm bước chân liền có điểm vội vàng cũng mặc kệ cái kia chuyện gì đều tứ bình bát ổn không vội không táo nam nhân sẽ như thế nào lý giải chính mình vừa rồi kia liếc mắt một cái mới vừa đi tới cửa không đợi sở nam tay đụng tới then cửa tay thời điểm hoa thiên liền một phen túm chặt nàng ánh mắt xấu xa nhìn lúc này sinh cơ bừng bừng khí phình phình nữ nhân trong lòng lại nhạt nở hoa quả nhiên là công phu không phụ khổ tâm người a, chính mình yên lặng chờ đợi, số cuộc nghênh đón kia thực cốt trường. Hoa Thiên cảm thấy chính mình cả người lỗ chân long, xoát một chút liền nổ tung phản phất bên tai vang lên xung phong hào trường như, một cái bước xa liền vọt tới sở năm bên người. Hiếm lạ cổ quái đơn đặt hàng ồn ồn không dứt, nhưng là có lâm. Hà Bác bảo túi ở, cơ hồ là không có gì đổi không đến đồ vật, chỉ cần báo đi lên Ba ngày không đến bảo đảm nhà kho liền chất đầy sở cần vật tư. Đây là sang hồ mạch máu, cũng là hoa thiên vẫn luôn đụng vào không đến, sang hồ trung tâm trung trung tâm. Bất quá, trước mắt hoa thiên trong mắt, chỉ có trước mắt cái này giận dữ, xấu hổ buồn bực, chỉ thường mỹ lệ nữ nhân tồn tại, mặt khác hắn toàn bộ không đặt ở trong lòng. Đi theo lâm hạ có thực ăn quan niệm, không chỉ là hoa thiên, toàn bộ sang hồ người, đều là như vậy tưởng. Cho nên, hiện tại lâm hạ hạnh phúc, hắn này đó thủ hạ nhóm cũng đều theo dõi thuộc về chính mình mùa xuân. Buông tay, ngươi làm gì? sở nam không nghĩ tới hoa thiên sẽ xong tới, vốn chỉ đang suy nghĩ tâm sự nàng, bị hoa thiên bất thình lình hành động, cấp kinh, cương mặt hồng từ ánh nắng chiều giống nhau mê người. Cười tủm tiểm hoa thiên, ánh mắt mê ly nhìn gần trong gàn tất mỹ lệ nữ tử, tim đập da tóc đồng thời. Trên tay động tác không hề có tạm dừng liền đem sở nam, kéo vào trong lòng ngực. Hắn đột nhiên không dám nhìn cặp kia câu hồn đôi mắt. Cũng không biết là lâm hạ ánh mắt không hảo sử, vẫn là mỗi người thẩm mỹ quan bất đồng. Hoa thiên liền cảm thấy sở nam quả thực mỹ, ném kỹ như mấy cái phố đều ngại không đủ xa dường như, chính mình nhìn Mỹ diễm không gì sánh được nữ tử, lại bị người khác phước đi như giày rách, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc. Đương nhiên, người kia lại là chính mình lão đại, hoa thiên tâm liền càng tắc tắc. mỹ nhân trong ngực hoa thiên, rốt cuộc đánh vỡ chính mình tám gió thổi bất động khí chất, khó được ngẹn lời thêm không dám nhìn thẳng đối phương. Thấy đẩy hai hà cũng không thuốc đẩy, cái này đột nhiên nhiệt tình lên hoa thiên, cũng không thấy đối phương trả lời chính mình hỏi chuyện, Sở nam ngượng ngùng qua đi, rốt cuộc chẩn đầu lấy hết can đảm, tiếp tục nói. Người ta không thân chẳng quen, người ôm như vậy khẩn, giống bộ dáng gì. Rất nhiều thời điểm, một tầng giấy cửa sổ độ dày, căn bản ảnh hưởng không đến sự. Tình phát triển quỹ đạo, chỉ cần người tưởng đâm thủng nó, như vậy, vô luận nó là vàng làm, vẫn là đầu gỗ làm, đều là không có cái gọi là. Người muốn cho nó phá, nó liền rất không được bao lâu đá. Hoa thiên nghe xong sở nam nói, chẳng những không có lùi bước. Ngược lại từ sở nam kia ra vẻ trấn định trong giọng nói, nghe ra bên trong nhẹ nhẹ làm nụng ý vị. Dương cương chi khí vận quanh bầu không khí, cho dù sở nam muốn cường ngạnh một ít, cũng cảm giác chính mình giống như sự không thường sức, lực dường như. Cho nên, lời vừa ra khỏi miệng, sở nam liền hận không thể lập tức tìm cái hầm ngầm miêu lên, quá mất mặt quả thực, này vẫn là chính mình thanh âm sao, đây là từ đâu ra tiểu miêu ở miêu miêu miêu a vì thế. Hai người đều không ra tiếng, liền như vậy lẳng lặng dựa vào cùng nhau. Ngay từ đầu còn cứng đờ thân mình sở nam, cũng dần dần mềm xuống dưới, hai người giống như đều lẳng lặng suy nghĩ tâm sự. Trong lúc nhất thời không khí quỷ dị hại hòa hoa thiên rốt cuộc vững vàng chính, mình hô hấp tâm tình cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đến miệng thịt làm sao có thể buông tha đau, vì thế... Thằng nhãi này một câu còn chưa nói đâu, một câu thổ lộ còn không có đâu, liền trực tiếp hôn lên trong lòng ngực Mỹ nhân cánh môi. Ngày đêm tơ tưởng hương vị, làm hoa thiên muốn ngừng mà không được, ngóc vòng sở nam còn lại là khiếp sợ trung thừa nhận hết thảy, liền ngượng ngùng gì đó đều quên mất. Cái này hoa thiên, hắn, hắn, hắn, sở nam nhân xin kinh nghiệm nói cho nàng, nàng tuyệt. Đối là đang nằm mơ, sở đại tiểu thư chỉ có cường hôn người khác phần. Sao có thể bị người khác cường hôn tắt? Chính là kia từng trận tê dại cùng xấu hổ xấu hổ cảm giác, rồi lại là cây sao chân thật. Một cái rốt cuộc được như ước nguyện, hôn quên mình. Một cái mê mê mông mông vựng vựng hồ hồ, đã quên cự tuyệt. Này liền ha hả chờ đến sở nam phản ứng lại đây thời điểm, hoa thiên đã rời đi nàng môi, đêm này ôm ngồi ở chính mình trên đùi, thâm tình si cuồng thưởng thức trong lòng ngực thỏ con. Thành thật mỹ nhân. Hoa Thiên cảm thấy thời gian, địa điểm đều rất tiếc nuối. này nếu là ở chính mình trong nhà nói, cái này nhìn như khôn khéo ngốc nữ nhân, lúc này chỉ sợ đã bị chính mình bắt lấy. Bên ngoài có các nàng sở gia người ở, cũng có chính mình săn hồ đồng sự ở, trừ bỏ tiếc nuối ở ngoài, chính mình chỉ có thể không ngừng cố gắng lặp tay đặt ở sở Nam trên eo vuốt ve, trong lòng cân nhắc trong chớp lát mỹ nhân tỉnh táo lại thời điểm, cũng không biết sẽ là cái cái gì trường hợp, không. Có thừa dịp sở Nam ngốc vòng thời điểm tiếp tục hôn đi, là sợ môi bị hắn hôn sưng lên, một hồi sở Nam đi thời điểm, mặt mũi trên dưới không tới đài. Thân sĩ Hoa Thiên, tưởng đồ vật vẫn là rất nhiều. Sở Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình dựa ngồi ở Hoa Thiên trong lòng ngực, lập tức liền phản xạ có điều kiện muốn lên. Kết quả, không lên. Một cái là nàng chính mình chân mềm, một cái là Hoa Thiên chuyện này còn không có xong xuôi đâu như thế nào có thể làm sở nam chạy đâu ở sở nam kinh ngạc chứa ánh mắt lại một lần hôn vài cái sở nam hoa thiên một bên cấp trong gió hỗn độn sở nam sửa săn lại hỗn độn sợi tóc một bên ôm như mở miệng nói ngươi vừa rồi vì cái gì trường ta sở nam bỗng muốn chỉ trích hoa thiên nói nháy mắt nghẹn lại đúng vậy lời này nhưng mẹ nó hỏi đến điểm tử thượng vì cái gì rốt cuộc là vì cái gì chính mình vì cái gì muốn xem Hoa Thiên không vừa mắt. Sở Nam thật sự không dám hướng thâm tưởng, vì thế nàng đánh lên thái cực trái lại. Hỏi Hoa Thiên, ngươi vì cái gì ôm lấy ta không bỏ? Vốn dĩ muốn hỏi hắn vì cái gì hôn chính mình, vẫn là không mặt mũi nói ra. Kết quả Hoa Thiên cười tủm tỉm, không chút cho dự liền đem ngẹn đã nhiều năm không có nói ra nói, cấp phóng ra, bởi vì ta thích ngươi a bởi vì ta thích ngươi a. Bởi vì ta thích ngươi à, bởi vì ta thích ngươi à, cũng không biết là khí, vẫn là kinh, vẫn là hỉ, sợ nam quả thực là trong lúc nhất thời trong miệng như là tắt khối chẻ lau dường như, lại là nói không nên. Lời một câu tới, đương nhiên, thiện giải nhân ý hoa thiên, là sẽ không làm trong lòng ngực mỹ nhân, có thẹn quá thành giận cơ hội. Thật phất vả chờ đến mây tan thấy trăng sáng, chính mình trừ phi là choáng ván. Mới có thể không có việc gì cho chính mình tự tìm phiền phức, ngột ngạt đâu. Chuyện biến tốt liền thu, thấy chỗ trống liền toản, hành sự tùy theo hoàn cảnh hoa thiên, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, cho chính mình hạnh phúc góp một viên gạch. Đem sở nam hướng chính mình trong lòng ngược xê. Dịch thân thể cọ sát nhanh hơn hai trái tim tới gần, tự quen thuộc hoa thiên lại hôn môi một chút sở nam cái tráng, lúc này mới tiếp tục nói, thích hàng đêm tưởng niệm. Ngày ngày mong, nhất kiến chung tình ta lại không dám hướng ngươi thổ lộ, nếu không phải ngươi hôm nay đột nhiên rừng ta, ta cũng không biết chính mình khi nào, có thể cổ đủ dũng khí nói ra đâu kia thâm tình chân thành bộ dáng quả thực xoá rớt ra, vốn dĩ liền đối hoa thiên cảm tình mong lung sở nam, phóng Phật muộn tới. Mùa xuân lập tức vạn hoa tề phóng trường như, hoa mắt thần mê nồi tâm sững sờ bất ổn đảng a đảng đột nhiên liền bế tắc giải khai thể hồ quán đỉnh lạp người nếu là chui rút vào sườn trâu đi kia thật là xe tăng hỏa tiễn tốc độ tăng lực độ đều kéo không trở lại mỗi một cái đi vào ngõ cục ý nghĩ người sở hữu đại khái đều yêu cầu từ không biết tên chỗ bay tới một chân hay là làm một búa ầm một chút thẳng đánh sau đầu muỗng mới có thể như mộng mới tỉnh bị cỏ tỉnh đi sở nam bị hoa thiên thông báo cấp kích thích lập tức liền phóng phật minh bạch một ít đồ vật chính mình đối lâm hạ đã từng lì lợm la liếm đã gần sao lại ngày đêm tơ tưởng kỳ thật đều chỉ là chính mình một cái chấp niệm mà thôi vì cái gì chính mình không có giống hoa thiên giống nhau yên lặng chờ đợi cùng với nhìn chuẩn thời cơ quyết đoán dũng cảm thổ lộ đâu đó là bởi vì chính mình căn bản là không có thấy rõ chính mình tâm cũng không biết cái gì là thích cái gì là ái Mấy vấn đề này chính mình trước, nay liền không có nghiêm túc tự hỏi quá, giống như chính mình nội tâm giữa, trừ bỏ chiếm hữu lâm hạ ý niệm bên ngoài, liền không có nghiêm túc tự hỏi quá mặt khác đồ vật. Cái gì lưỡng tình tương duyệt, cái gì thề non hẹn biển, này đó trong tiểu thuyết kiều đoàn, đối với một cái ngạo kiều trong quân công chúa tới nói, thật là quá xa xôi không thể với tới. Nàng từ nhỏ học được đồ vật, chỉ có thích nói liền cướp được tay, này một cái. Ít lợi tối thượng gia tộc bồi dưỡng hệ thống, chưa bao giờ có. Đã dạy nàng, trùng tình, trùng tâm, trùng bằng phẳng cùng thật tình, đi bắt được tình yêu. Hoa thiên cho nàng đánh một cái thực tốt bản mẫu, làm nàng đã biết chính mình ở lâm Hà nơi đó, vì cái gì thua như vậy thảm. Trong trí nhớ lâm Hà nhìn về phía ánh mắt của nàng, nàng vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Chán ghét, xa cách, cự người với ngàn chậm ở ngoài, mà chính mình đâu. Ngạo Kiều, ương ngạnh, nhất định phải được, quả thực chính là kết thù mẫu, căn bản cùng kết thân không gì quan hệ tiết tấu. Này cũng, chính là lâm hạ, có gan cự tuyệt nàng Nếu đổi làm những người khác, hai người liền tính thật sự ở bên nhau, cũng đến là hôm sau nhìn nhau ghét nhau, chậm rãi biến thành kẻ thù. Trong nháy mắt thông suốt về sau, sở nam thật là thủng thức không thôi, chính mình mấy năm nay vì cái gì nguyện ý tổng hướng bên này chạy. Chính mình cũng rõ ràng. Vì một cái chính mình cũng không chán két nam nhân thâm tình chăm chú nhìn, cũng suốt chăm chú nhìn hai năm thời gian, này phân hư vinh làm chính mình tâm. Mênh mông đồng thời, cũng nếm tới rồi bị người quý trọng tư vị. Càng nhiều nhìn chăm chú nàng người, trong mắt quan mang đều là mang theo bất đồng mục đích. Tựa như nàng lúc trước nhìn về phía lâm hà ánh mắt giống nhau. Theo bản năng, như vậy ánh mắt đã bị sở nam cấp chán két. Tự như lúc trước lâm hạ đối chính mình chán két chấm nhau. Có đôi khi đối phương mục đích không thuần, ngươi cũng không nhất định sẽ lập tức ý thức được, hoặc là nhìn ra cái đến tột cùng, mà là trong tiềm thức liền. Phản xạ có điều kiện dường như, bắt đầu rồi không mừng. Loại này phản ứng chính là người một loại tự mình bảo hộ, một loại quán tính cho phép. ngay thơ trung liền làm ra chính mình lựa chọn. Rời xa lệnh chính mình phản cảm, chán ghét, không mừng những người đó, sự, vật, không tự giác liền hướng về những cái đó, lệnh chính mình trong lòng thoải mái, tham luyến, thích người, sự, vật tới cần. Này liền thuyết minh, vì cái gì chính mình nhìn đến hoa thiên đối với chính mình không ôn không hỏa, không, chủ động đi tới một bước thái độ thời điểm, chính mình đột nhiên sinh ra tức giận cùng với vội vàng. Thất cấp phong hệ dị năng giả, bị người cường hôn, cường ôm lúc sau, cư nhiên cả người mềm mại vô lực, một chút phản kháng ý thức đều không có, chỉ biết ngốc vòng cùng thẹn thùng. Hết thảy hết thảy thuyết minh cái gì, lúc này đã mau đến 30 tuổi sở nam, nếu muốn vẫn là không hiểu, khi nàng đã có thể thật là sống uổng phí ngần ấy năm. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này, lăng là nhụn vật tế. Vô thanh, đem hoa thiên người này bóng dáng. Chặt chẽ khảm vào chính mình tìm thức chỗ sâu trong nam nhân, sợ nam cảm thấy có thể sợ lại vô lực, không thể không đối mặt, chính mình kỳ thật đã đã sống thích, cái này tính sẵn trong lòng nam nhân, cùng với thói quen người nam nhân này ôm thanh tế ngữ, cùng lưu luyến quấn quanh tình ý thật sâu ánh mắt. Thân thể của mình thành thật nói cho chính mình, ở sâu trong nội tâm không kháng cự cùng tiếp nhận. Như vậy, nàng còn làm ra vẻ cái gì, còn chờ cái? Chị đâu? Các cao hồi ôm lấy hoa thiên, ở hoa thiên kia chán ghét cổ vụ ánh mắt hạ, sở nam ngượng ngùng, chủ động bắt đầu hôn môi, cái này chán ghét đem hết thảy đều xem rành mạch, rõ ràng nam nhân. Nếu chính mình có thể đáp thượng lâm hạ thuyền, gia tộc liền sẽ không can thiệp chính mình hôn nhân, nếu bắt không được lâm hạ, làm liên hôn lợi thế, sở nam biết, chính mình nhất định sẽ không có được trước mắt lương xứng. Hoa thiên tuy rằng toàn quyền phụ trách săn hồ liên minh sự vật nhưng là hắn. Tại thế gia đại tộc trong mắt bớt quá là một cái lâm hạ cẩu, căn bản không xứng có được sở nam như vậy thiên chi kiêu nữ. Đây cũng là hoa thiên trước sau không ra tay nguyên nhân. Một kích tất trung kết quả là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Có người địa phương liền có giang hồ, điểm này vô luận đặt ở nào triều nào đại, đều là áp dụng. Mặt thế cũng không ngoại lệ kinh đô lập tức liền phải các đại gia liên cùng lên, thành lập kinh đô căn cứ, trong đó ít lợi liên quan cùng phân phối, đem, lại là một hội ác chiến. Sở Nam biết, săn hồ liên minh đem siêu nhiên với vật ngoại, sẽ không bị quản chế với các thế gia, đồng dạng, vì cho thấy trong đó lập lập trường, một cái sở Nam hôn sự, còn không đáng giá lâm hà bọn họ cùng sở gia nháo cương. Cho nên, chính mình cần thiết giao sắt chặt đây rối. Ở mọi người đều không có chuẩn bị, không có thấy rõ ràng trạng hướng thời điểm, quyết đoán đem chính mình hôn nhân đại sự cấp ván đã đóng thuyền. Trong lòng một phát tàn nhẫn, liền hôn qua đi. Chẳng qua động tình nữ nhân tại ngưỡng mộ nam nhân trước mặt, tàn nhẫn bất quá hai giây, liền nháy mắt bị phản công. Lành phải thành thành thật thật thừa nhận hoa thiên khó kìm lòng nổi, cùng với đáng xấu hổ một chút, chính mình kia ngành trang lão luyện. Lại nháy mắt bài hạ trận tới hôn kỷ hai người thở hỗn hển si si tách, ra là lúc nắng gắt tươi đẹp sở nam mới thật là thẹn thùng đến tận xương tủy. Sở nam nhắm mắt lại không dám nhìn hoa thiên biểu tình, chính mình tức hận không thể tìm cái. Khe đất chui vào đi, giấu đi không bao giờ gặp lại người. Cùng người nam nhân này ở bên nhau như vậy một lát sau, chính mình đã hai lần tưởng đem chính mình ẩn nấp rồi thật đúng là phiền muộn a bên tai truyền đến hoa thiên sung sướng thêm chế nhạo tiếng cười sở nam khuôn mặt càng đỏ hoa thiên duỗi tay cọ sát sở nam kia thủy đương đương cánh môi tiếng cười theo hắn kia hoạt nhân môi răng gian đản ra tính tẩn thiên hạ cư nhiên không có tính đến trong lòng ngực tiểu nữ nhân sẽ thông suốt kha nhanh như vậy vốn tưởng rằng còn cần trừ tính một thời gian Mới có thể chân chính gia nhân trong ngực, nào từng tưởng sở nam, nháy mắt liền tiếp được chính mình đầu đi cành ô liu nhi đến nỗi sở nam băng khoang. Hoa thiên đã sớm nghĩ tới, hắn hiện tại đã an bài hảo hết thảy, chỉ cần sở nam cật đầu, sở gia tất nhiên sẽ không tự giữ làm khó dễ. Chẳng qua, chính mình bàn tính nhỏ còn không đến nói thẳng ra thời điểm, hoa thiên người này là một cái cơ quan tính tận người, hắn thích ngươi. Nhưng hắn sẽ không đem chính mình điểm máu chốt cùng mưu tính nói cho ngươi. Nhân tâm không cổ xà nốt tượng đạo lý, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Sinh tử chi giao, ở tuyệt đối ít lời trước mặt, cũng giống nhau sẽ phản bội chính mình, liền xem cấp ra lợi thế đủ không đủ. Huống chi trước mắt cái này, nhìn như khôn khéo lại rất dễ dàng, vì người có tâm lợi dụng tiểu nữ nhân đau vỗ vỗ đả điểu trạng thái sở nam hoa thiên như thanh tế ngự nói lại không tỉnh tỉnh trong chốc lát đi nhà kho lấy đồ vật người một hồi tới ngươi bộ dáng này chính là muốn chọc người nghi kỳ nga nhận được sở đại tiểu thư để mắt sau này sự tình liền bao ở ta hoa thiên trên người ngươi chỉ cần trở về an tâm chờ ta cứ ngươi quá môn liền hảo nói hoa thiên lại ở sở nam trên môi che lại cái chương lấy kỳ chính mình rất có thành ý nói được thì làm được Sở Nam là tưởng thừa dịp người trong nhà còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp ở săn hồ này không đi rồi, cùng Hoa Thiên lấy phu thê chi danh xuất. Nhập kinh đô, đem sự thật hôn nhân làm ra tới, sẽ không sợ sở ra lấy nàng liên hôn. Hơn nữa, lưu lại nơi này lấy cớ, còn phải này đây bắt lấy lâm hạ vì từ. Nào biết, Hoa Thiên đem chuyện sau đó đều an bài hảo. Mang theo nghi hoặc, sở Nam cảm thấy Hoa Thiên có phải hay không quá tự tin, vì thế. Nàng liền đem nghi hoặc hỏi ra tới, trong nhà là sẽ không dễ dàng đồng ý, ngươi xem giống như rất có nắm chắc bộ dáng. Hoa thiên khó được, nghịch ngợm chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí hướng về phía sở Nam. Đánh một cái bảo mật thủ thế, làm đến sở Nam trong lòng nửa vời, lại chỉ có thể đi theo đã trở về sở gia tộc nhân rời đi. sụt rè tâm thái hạ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sức mạnh một tả, nàng liền rốt cuộc nói không nên lời. Muốn lưu lại, kẹo nấu thành cơm nói. Mà hoa thiên ở sở Nam đi rồi, tác thảnh thơi thảnh thơi, một thân nhẹ nhàng tìm được rồi lâm hạ. Rốt cuộc, cầu thú người là tương đối đặc thù, lại là đã từng lâm hạ người theo đuổi chi nhất, không đề cập tới trước giàu. Hỏi một cái nói, liền quá kỳ cục. Đương nhiên, mặc thế còn không có hôn lễ này vừa nói, chỉ cần hai bên đồng ý. Có gia tộc, được đến gia tộc Tán Thành, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, liền tính cử hành nghi thức. mộng ảo hôn lễ, cùng với rườm rà cầu hôn, đính hôn, kết hôn nghi thức, sớm đã ở mặt thế tiếng đến sau mai danh ẩn tích. Lâm Hạ nghe được Hoa Thiên tính toán sao, nhưng thật ra chưa nói gì, rốt cuộc, nhưng chi thường tình sao. Chỉ là Lâm Hạ không quá lý giải, Hoa Thiên tự tin rốt cuộc. Đến từ nơi nào, thế gia đôi mắt danh lợi. Lâm Hà chính là môn thanh nhi, tiểu tử này một bộ chỉ cần ngươi không phản đối, tức phụ ta liền lãnh đã về rồi tự tin, rốt cuộc là ai cho hắn. Mang theo nghi hoặc, cùng với xem náo nhiệt tâm thái, Lâm Hà một bộ tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phút ánh mắt cổ vũ hạ, hoa thiên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi sở gia quại tức phụ đi. Mang theo hắn trước khi thăm dò tiểu đội thành viên, ngao ngao kêu liền vọt qua đi, quả thực là thổ phỉ cướp tân nhân cảm giác kỹ nhiêu đứng ở lâm hà phía sau nhìn này quỷ dị hiếm lạ một màn, rất là buồn bực hỏi cái này hoa thiên chính là cái cực đoan cẩn thận tính tình như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lăng lâm hà cau mày suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới thái sơn dễ đổi bản tính khó trời nếu hắn là cái cẩn thận tính chất liền không khả năng đột nhiên trở nên như vậy vội vàng cùng xúc động có lẽ nhân gia sớm đã tính sẵn trong lòng đâu Hai người hi hi ha ha đóng môn, không có ở thâm đào chuyện này nội tình. Dù sao, ở Kinh Đô căn cứ sắp thành lập cái này đương khẩu, bọn họ Tây Sơn liền phải nhanh đón sở gia thiên chi kiêu nữ. Vì cái gì không ai nghi ngờ, chuyện này có thể hay không thành công đâu. Đó là bởi vì, hoa thiên người này còn chưa từng có thất thủ quá. Đại gia đối với hắn đã không còn là mù quáng tin. Mà là thật sâu biết, thằng nhãi này đối với cưới vợ loại việc lớn này như thường, đó là nhất định đến mưu hoa rất nhiều, tuyệt không sẽ là chóng mặt ngoài. Nhìn đến như vậy, bằng không, Lâm Hà cũng sẽ không tha tâm đem sang hồi gieo cho hắn xử lý. Đây chính là một cái chầu cao vạn kim nhân vật, không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Sở Nam trở lại sở gia ngày thứ ba, hoa thiên liền lãnh người tới cửa. Tốc độ cực nhanh, không thể nói không kinh hỷ, cũng không thể nói không kinh ngạc. Sở gia người còn tưởng rằng là đưa bọn họ yêu cầu vật chất lại đây đâu, nào biết tới bảy người chỉ nâng một cái đại cái rương lại đây, hơn nữa nói là đưa cho sở lão cha tử. Sở gia người hai mặt nhìn nhau, không biết là cái quỷ gì thời điểm, sở lão cha tử liền không nhanh không chậm đi bộ lại đây. 90 tuổi hạt lão xoái ca, đó là thân thể vô cùng bỏng, ăn gì cũng ngon ra nhi. Một khuôn mặt mặt mày hồng hào, một chút lão thái đều mọc có. Nhìn trước mắt hào hoa phong nhã nam nhân, cười tẩm tỉm nhìn chính mình, thái độ tức cung kính, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sở lão cha tử liền hừ một tiếng. Sau đó mới đại mã kim đao ngồi xuống, một bộ tiểu tử thúi tìm lão. Tử làm gì, đồ bậy bà khí chất, bá bá lé mù toàn trường ăn chư quần chúng đôi mắt. Làm hại một bên trộm ngắm sở nam, quả muốn che mặt gia gia loại này thoái hóa thức tính trẻ con hành vi cùng xử sự phương thức thật sự kêu nàng rất là ngượng ngùng a lão ngoan đồng đôi khi thật đúng là làm người dở khóc dở cười Sở gia từ mặt thế sau liền từ ba ba khoảng gia gia gia đã thật lâu mặc kệ chuyện này hoa thiên nếu tới cầu thú nặng lời nói tìm gia gia làm gì tất cả mọi người không hiểu ra sao nhìn hoa thiên Hoa thiên cũng không lệnh đại cha thất vọng, nói thẳng nói ra tới nơi này mục đích, đây là ta tới cầu thú sở nam xính lễ. Lão cha tử, đây chính là ngài thương nhớ ngày đêm đồ vật A. Nói, hoa thiên liền không đợi đại cha từ kinh ngạc biểu tình trung phản ứng lại đây, liền động tác cực nhanh mở ra rương cái. Cái rương bản thân liền đủ lão đủ có cảm giác niên đại. Cái nắp một bắt lấy tới, bên trong đồ vật càng là, lão thổ làm người cảm thấy đờ mau trực tiếp rớt ra như rớt hố. Dường như, đại gia còn không có từ tiểu tử này ý nghĩ kỳ lạ, tưởng cầu thú sở Nam Hoang đường chuyện này trung lấy lại tinh thần như tới, liền thấy được như vậy rớt cầm một màng. Mấy cái sở gia tiểu bối như nhóm, vừa định nhảy ra nói điểm cái gì, liền xem nhà mình gia gia như là phát hiện cái gì hy thế trân bảo dường như, thân thủ mạnh mẽ. Một cái bước xa phọc tới cái rương trước mặt, kích động lệ nóng cho anh chồng, lại thập phần thật cẩn thận, từ bên trong nâng lên kia thất mắc thấy liền phải lạng, rớt ra lụa bố. Nhìn lại xem, sờ soạn lại sờ, cuối cùng trực tiếp ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn đối diện Hoa Thiên bọn họ, như là sợ đối phương sẽ đổi ý, đem đồ vật phải đi về dường như. Hoa Thiên khóe miệng nhếch lên, ý cười thật sâu nói, "Da da, nếu ngài nhận lấy ta xính lễ. Thuyết minh ngài đã nhận đồng ta cái này tôn cô gia, như vậy, sở nam về sau chính là ta hoa thiên tức phụ nhi. Nếu như vậy, người ta đã có thể mang đi. Chờ thêm đoạn thời gian ta lại lãnh nạn trở về vấn an ngài. Lão nhân gia, hoa thiên cũng là đủ trực tiếp, cư nhiên cũng không có lưu lại ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút ý tứ, liền tưởng trực tiếp đem sở nam lãnh đi. Này nếu là quang minh chính đại đem sở nam. Từ sở gia lấy cầu thú phương thức, lãnh đi rồi lại trở về nói, hai người thân phận liền tính là được đến sở gia tán thành. Sở nam phụ thân sở mạnh Xưởng cấp cùng cái gì dường như, chính là chính là không dám xen mồm. Lão gia tử biểu tình, hắn đã biết kia đồ vật là cái gì, chính là, làm hắn nữ. Nhi gã cho lâm hạ thủ hạ, hắn trong lòng chính là cực độ không thoải mái. Nhưng mà... Sở lão cha tự kế tiếp nói, làm sở mạnh sưởng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lão cha tử thần sắc khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nói, thật sự, ngươi chỉ cần sở nam nha đầu. Kia, kia, vậy các ngươi đi thôi, ngươi nhưng không cho đổi ý ngao. Sở mạnh sưởng vẽ mặt ngốc soi nhìn hoa thiên, mang theo sở nam tiêu sái rời đi. Này đại khái là hắn cả đời giữa, gặp được quá nhất buồn cười, nhất không thể tưởng tượng sự. Tình Nữ nhi liền như vậy gã cho, lúc trước liễu gia, lấy liễu âm âm thay đổi năm xe tải vật tư thời điểm, sở mạnh sưởng còn sao lưng không thể tưởng tượng, thêm cười nhạo, phỉ nghị hồi lâu, quả thực là chưa từng nghe thấy, trò cười lớn nhất thiên hạ. Kết quả đâu, chuyện vừa rồi cùng liễu gia sự tình, có cái gì khác nhau? Là, liền tính lâm hạ bên kia nữ nhi công không xuống dưới, chính là còn có như vậy nhiều thế gia đại tộc hậu bối. Ở kia chờ hắn gật đầu đâu, như thế nào sự tình liền phát, chuyện trở thành hiện tại cái này cuộc diện. Có người nói, còn không đều là liên hôn, dù sao đều không phải ngươi nữ nhi tự nguyện, với ai không phải cùng. Đúng vậy, chuyện này là có chuyện như vậy nhi, chính là ai sẽ đem ít lợi thứ này bại ở mặt bàn đi lên. Không đều là ngầm chơi đoán số hoa trưởng, lặng yên không một tiếng động nói thoả, sau đó vui vui vẻ vẻ cả nữ nhi, cưới vợ sao. Đại gia không đều là muốn cái mặt như sao? Cho nên đâu, ngươi đừng nói ta ra vẻ đạo mạo, đại gia không đều là. Như vậy lại đây sao? Nhớ trước đây chính mình cưới sở nam mẫu thân, không phải cũng là như vậy cái hình thức lại đây. Chân ái thần mã, đó là cái quỷ gì? Các người ai có thể cho ta hòa cái cầu cầu ra tới? Còn không đều là trong miệng nói thật dễ nghe, chân ái đó là một cái lại một cái cặp được, chính là không hướng trong nhà cưới. Dù sao hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, cái rương cùng trong rương đồ vật cũng đã bị chính mình lão cha thu hồi tới. Trừ bỏ thở dài, đại khái cũng chỉ có hâm mộ. Chính mình nữ nhi mệnh hảo, tìm cái có thể tính kế trụ sở gia hảo hôn phu đi. Phớt tay đuổi đi khai một chúng muốn nói lại thôi, còn không có sợ đến môn sở gia con cháu, sở mạnh sưởng một người trở lại thư phòng, tự rót tự uống mượn rượu tiêu sầu đi. Nhưng thật ra rời đi sở gia sở nam, trong lòng tức khổ sở lại vui vẻ, tâm tình là cực độ không ổn định. Gia gia biểu hiện, cùng bán cháu gái không có gì khác nhau, chính mình giá rẻ đến liền vật chết đều không bằng, thật là làm nàng không biết nói. Cái gì hảo? Đến nỗi vui vẻ, đương nhiên là bởi vì có thể đi theo một cái chính mình thích, thuận mắt, lại nhìn thoải mái người kết hôn. Rời đi Tây Sơn ba ngày. Hoa thiên lãnh các huynh đệ đi phía nam một cái tiểu viện. Nơi đó vẫn luôn cất giấu một ít đồ vật không có lấy ra. Đào đất 4-5 mét, vài người mới hự hự đào ra dấu kính bảo bối. Lúc trước mấy thứ này không có động, vài người liền rời đi. Lúc sau, liền không còn có trở lại quá nơi này. Giãy nắng dầm mưa, ai lại biết chính mình có thể. Sống đến khi nào đâu. Này đó đều là vài người hàng lậu, có chính là chính mình khi còn nhỏ một ít hồi ức. Bởi vì lính đánh thuê sinh hoặc không ổn định, sợ một khi cũng chưa về, sân lại giữ không nổi, liền hướng dưới nền đất thật sâu chôn lên. Chờ đến nghe được mặt thế tin tức, mấy người trở về đến quốc nội thời điểm, nhưng vội vàng thu thập vật chất sự tình, bên này sự liền vẫn luôn không có nhặt lên, thẳng đến hoa thiên muốn lấy chính mình kia phần, bọn họ mới cùng nhau lại đây, đem đồ vật vận. Hồi Tây Sơn từng người tiểu hoa, mấy người nghỉ ngơi một ngày. Mới một đám thu thập nhân mô cẩu dạng, nâng hoa thiên xính lễ đi tới sở gia. Lộ bố thượng là sở gia gia phả cùng một cái cái gọi là bí tịch, đến nỗi là cái gì bí tịch, mọi người xem không hiểu mặt trên văn tự, cũng không đi miệt mài theo đuổi. Đương nhiên, trải qua quá kiếp trước hoa thiên là biết thứ này, bằng không hắn cũng sẽ không mặc thế trước liền bảo bố dường như, đem đồ vật cấp lộng tới tay, vẫn luôn tàn đến bây giờ. Phong Tử đã liền xem hoa thiên ánh mắt đều không đúng rồi. Này Hoàng ý hắn chính là biết đến, không nghĩ tới này Hoàng ý có thể đổi cái tức phụ trở về. Phong tử liền cảm thấy đi, hoa thiên quả thực liền không nên kêu thần toán tử, hắn hẳn là gọi người tin mới đúng. Nói là hắn tính ra tới, đánh chết phong tử hắn đều sẽ không tin. Tiểu tử này rõ ràng chính là mười năm mài một kiếm, dự mưu đã lâu, trượng tâm khó nhịn, a nhân sinh mấy rất may sự. Hoa thiên trên cơ bản đều đã giải quyết, hắn mới mặc kệ. Phong tử bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu. Đêm nay Tân Lan Quang hắn là đương định rồi. Sang năm lúc này nhất định có thể đương cha, kia còn dùng nói sao. Ha ha ha, khóe miệng giơ lên biên độ có điểm đại, hảo tâm tình ngay cả xe khai tiến thành lũy sau, đi ở trên đường những cái đó ăn dư quần chúng đều có thể cảm thụ đến. Hoa thiên hôm nay liền không nghĩ rụt rè, ai ái xem ai xem, ai ái chê cười, ai liền chê cười hảo. Dù sao Tân Lan Quang là tuyệt đối khai khởi đại gia vui đùa là được. Lão hắc, cùng Lâm Hạ đều tham dự buổi tối hoan nghênh yến, cũng coi như là đơn giản hôn lễ. Lại một đôi nhi ở mặt thế nở hoa, rời đi thời điểm, Lâm Hạ hơi say phổ lão hắc bả vai, nói, huynh đệ, nắm chặt nột tuy rằng ngươi không biết ngươi lão tử là ai. Nhưng là nối dõi tâm đường vĩ đại sứ mình, ta vẫn là không thể vứt bỏ. Có phải hay không nha, ha ha ha, đám một chân, lại không có đá đến lão hát, chỉ vào đã đi xa lâm hạ, trong miệng biên mắng nương. Bất quá, từ kỷ nhiêu sinh xong lão tam lúc sau, lão hát muốn tìm cá nhân sinh oa ý niệm, liền như mưa sao sinh trưởng tốt tiểu thảo chống nhau, một dũng dũng lão nháo tâm. Đáng tiếc hảo mà đều làm heo cấp cũng xuống tay chậm lão hát động học đột nhiên phát hiện thành lũy bên trong thành niên các nữ đồng bào đều có chính mình một nửa kia mà quá tiểu nhân hắn lại không thể đi xuống khẩu vì thế lão hát nội tâm dữ phiền muộn nơi nào là lâm hạ người như vậy có thể lý giải đâu mọi người tan đi lúc sau sở nam còn không có tới kịp thu thập một phòng hỗn độn đã bị hoa thiên cấp đè ở dưới thân Kiếp trước kiếp này tâm nguyện, ngưng tụ vào lúc này sở nam trên người, có thể nào không cho ổn rộng hoa thiên vội vàng đâu. Quả thực chính là nhanh như hổ đói vồ mồi dường như, tam hạ hai hạ, sở nam đã bị hoa thiên cấp ăn cái sạch sẽ, kia tốc độ quả thực là không ai. Hôn mê lại vựng sở nam, cả một đêm đều như nước sóng thượng nhộn nhạo thuyền nhẹ dường như, phập phập phồng phồng phiêu phiêu đảng đảng, hoảng an hoảng, lắc lư một đêm sáng. Sớm quan thấu cửa sổ mà nhập thời điểm, hoa thiên chuyện này sự đều cần cù chăm chỉ thú, mới rốt cuộc cảm giác được thỏa mãn. Không có biện pháp, chỉ năng giả thể chất đã không phải trước khi nhân loại có thể so. Sở Nam cũng giống nhau đỉnh đến lúc này, tuy rằng mệt quá sức, nhưng là cũng giống nhau thỏa mãn không muốn không muốn. Hai người cư nhiên còn có sức lực, nói lặng lẽ lời nói. Người như thế nào biết gia gia nhất để ý đồ vật, là kính luân lụa sở nam tò mò cực kỳ chính là hoa thiên cái này thú cư nhiên một đêm cũng chưa cho nàng cơ hội hỏi ra khẩu nải nải phục này ngoạn ý kêu kính luôn lùa a ngươi không nói ta thật đúng là không biết biết ta ngoại hiệu là cái gì sao hoa thiên lại mở ra lừa dối người hình thức ứng phó sở nam hắn trên cơ bản một lòng mười dùng tám dùng đều mọc có vấn đề sở nam lắc lắc đầu nàng lại không phải đại nội mật thám nàng như thế nào biết Hoa Thiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta ngoại hiệu, thần toán tử. Chỉ cần ta muốn biết sự tình, liền không có ta biết không nói này ngư thổi bất quá, không đợi sở nam khinh bỉ Hoa Thiên. Hoa Thiên liền nói một câu xấu hổ xấu hổ nói, làm hại sở nam liền bắt đều tìm không ra. Hoa Thiên tự ngủ phi ngủ nói, biết nhất kiến chung tình sao. Không biết có phải hay không đợi trước liền gặp được quá ngươi, kiếp này nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền biết chính mình luôn hãm, Ngày tư đêm niệm, thẳng đến đem ngươi niệm đến bên người tới. Cho nên, ngươi nói ta có thể không đối. Sở gia lớn lớn bé bé sự tình, canh cánh trong lòng sao. người gia gia vẫn luôn ở tìm đồ vật, lại không phải cái gì đại bí mật, ta đương nhiên liền lưu ý. Trong giọng nói lộ ra nhất phản tình thâm, làm sở nam đã quên chính mình kế tiếp muốn nói gì. Vì thế, đành phải cắt cao dáng đến hoa thiên trong lòng ngực. Hai người ôm nhau mà ngủ, khóe miệng đều treo cười nhạt. Một cái cười đối phương quá si, một cái cười đối phương quá ngốc, một cái đối chính mình lão không như hổ rình mồi che giấu. Tình địch liền như vậy bị nhà mình huynh đề cấp bên trong tiêu hóa, này thần biến chuyển, cũng thật chính là làm người bất ngờ a. Tiêu hóa đã lâu, mới tính đêm này đầu thần khúc cấp tiêu hóa cái hoàn toàn kỹ nhiêu, ở chính mình ba cái tiểu bão mối trở về Tây Sơn lúc sau, lại bắt đầu vội chân đánh sọ khỉ. Đẫm đương cứu hỏa đội viên nàng, quá thực vội viên thiên, hài tử khi còn nhỏ tinh lực, thật là quá tràn đầy. Còn hảo lâm hà cái này vũi tay trưởng quầy, không hảo hảo làm chính sự nhi, không. Có việc gì liền vây quanh hài tử cùng nàng chuyển, bằng không nàng thật đúng là đến 24 giờ mở ra tinh thần hệ dị năng, bằng không hài tử một ngày đến ném tám biến nói linh đan cái này nha đầu thúi, bởi vì chính mình bộ hộ mình quá ngưu ít, cho nên càng thêm trời không sợ. Đất không sợ. Còn tuổi nhỏ đã dám hướng tan thi trước mặt vò, quả thực là không biết chết tự nên viết như thế nào. Kỹ như cảm thấy chính mình đầu tóc đều mau sầu trắng. Cũng khó trách gia gia cùng nhị ca, chủ động đem ba. Hài tử đưa về tới, phỏng chừng là vô pháp vô thiên, tới rồi làm lão gia tử kinh hồn tán đảm, tâm càng đau nhi nông nổi đi. Nhật tử ở oa oa gọi bảy trung lại phiêu đi rồi một năm. Kinh đô căn cứ cũng ở mặt thế thứ sáu cái năm đầu thời điểm, khoan thai tới muộn. Nói rắn ra là chính là hợp tung liên hoành, đem lớn lớn bé bé căn cứ liên hợp lên, ít lợi phân phối phương thức dựa theo từng người cống hiến phân đến. Rốt cuộc, sáu năm, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm còn chiếm ưu thế một ít địa. Phương, hiện giờ đã vật tư tiêu hao không còn, lại không liên hợp lại bốn phía sinh sản xây dựng, chừa tinh hạch cùng dị năng thú tiêu hao đã bắt đầu không thể bổ khuyết mọi người nhu cầu, cho nên đã thành thục thổ nhưỡng tinh lọc kỹ thuật, nghinh đón đầu luân nhiệt triều, so sát tan thi còn cuồng nhiệt sóng triều. Hơn nữa cái này xu thế lại phóng xạ đến các nơi, lần đầu tiên mọi người thấy được thành thị có sóng lại dấu hiệu, phong có thể phát điện cũng đã bắt đầu đại diện tích sử dụng. Kỷ như đã từng thiết tưởng lôi hệ dị năng chuyển hóa điện năng thực nghiệm, cũng đi tới một bước nhỏ. Rốt cuộc thế giới đã thay đổi, lại trở lại trước kia xi si mang cốt thép thời đại, đó là không có khả năng. Trước mắt thành thị, giống như là một đám lô cốt chống nhau, lực lượng vũ trang cùng các loại lực lượng phối hợp, mới có thể đủ sống được càng lâu một chút. Hiểu rõ lý sạch sẽ, một cái gì loại đều không có nói, kia cơ bản chính là đang nằm mơ. Cho nên, cho dù thành lập kinh đô căn cứ, cũng chỉ là có thống nhất, hợp lý phòng hộ kế hoạch cùng gieo trồng kế hoạch, cũng không phải đem người đều câu ở một đống nhi, mà là các loại nhỏ căn cứ phân tán ở các nơi, phương tiện kéo dài mấy năm nay phương thức tác chiến. Chỉ là Phật tư bắt đầu rồi thống nhất chuẩn bị cùng phân phối, chỉ năng thú giữa khó nhất làm, chính là không trung các loại phi hành vật, cho nên, lúc trước kỹ như mới có thể nói mười mét cao tường vây cũng cũng chỉ có thể rất nửa năm này đó loài chim bay loại biến dị thú nhóm chỉ có thể dựa dị năng giả cùng ngọn lửa thương tới kiềm chế cùng tiêu diệt so tang thì khó làm nhiều đây cũng là cho tới bây giờ mới thành lập kinh đô căn cứ lớn nhất chứng ngại bầu trời uy hiếp dưới nền đất uy hiếp mọi người trên đầu giống như là huyền sparta lợi kiếm giống nhau nơm đất lo sợ thê thê bi thương cho nên cá nhân thực lực tăng lên là mỗi một đám thể sinh mệnh quyền lực bảo đảm, mà đoàn kết còn lại là vì mọi người sinh hoạt trình độ, có thể đài biên độ chơ lên. Rất nhiều nhà xưởng đều đến lục tục bắt đầu vận chuyển lên, có ăn, mọi người đối xuyên, dùng, nhu cầu lượng cũng bắt đầu gia tăng rồi. Này hết thảy hết thảy, đều không phải một người, hoặc là một tổ chức có thể ứng phó tới. Ai có thể hướng lâm hạ trường như, trong không gian có như vậy nhiều thứ tốt đâu sở cha chắc đầu. Trừ bỏ lâm hạ sang hồ, còn lại kinh đô sở hữu thế lực, đều gia nhập kinh đô căn cứ, liền lâm trác đều không ngoại lệ. Mà thẳng đến lúc này, đại gia mới biết được, lâm gia nhà cũ, người, đã cùng lâm hạ, lâm trác bọn họ, không xem như một cái gia tộc. Miệng có lợi là lâm thì chi nhánh, trên thực tế cũng đã trừ tộc. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là khuyết thiếu một cái hữu lực người cạnh tranh. Đại gia vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm thấy thực khuây khỏa. Kỷ nhiêu tinh thần lực đã cường đại đến có thể bao trùm toàn bộ kinh đô, bất quá, tuy rằng nàng dị năng so mặt thế trước còn muốn lợi hại, nhưng là kỷ nhiêu lại rất thiếu sử dụng nó. Bọn nhỏ sự tình chiếm hữu, nàng đại bộ phận sinh hoạt mà lâm hạ còn lại là nàng tâm chi quy túc, thân chi cản. Mặt thế không phải nàng một người mặt thế nàng không cảm thấy lấy nàng cùng lâm hạ lực lượng có thể nghịch thiên sửa mệnh dựa vào chính mình tiểu cánh tay là có thể nên quá ông trời đùi cho nên lẳng lặng, lặng đãi ở chính mình tiểu trong nhà làm bạn bọn nhỏ trưởng thành không còn có cái gì so chuyện này càng quan trọng hiện giờ mặt thế quả thực là đi hướng sáng lặng ma pháp thời đại trường như bởi vì không có tan thi vây thành không có tích lũy xuống dưới tâm như tro tàn sống sót mọi người Đã thích ứng hiện giờ tiết tấu, bắt đầu rồi vì tân sinh hoạt, cùng với sau này càng tốt nhật tử, nỗ lực phương lên, chăm lo việc nước, tưởng đủ loại chiêu nhi, tới làm chính mình nhật tử càng ngày càng tốt. Đầu óc một lung lay khai, nhật tử liền lộn xộn, trong chóp lát như vậy, một hồi như vậy, không cái ngừng nghỉ thời điểm. Kỳ tư diệu tưởng, thêm dị năng đầy trời, thế giới thế nhưng hướng tới quỷ dị phương, hướng, một đi không trở lại. Mùa đông tiến đến trước đệ nhị quý thu hoạch phân đi xuống, mặt thế sau lương thực so mặt thế trước lớn hơn nữa, càng nhịn đói. Chẳng qua hương vị kém rất nhiều, quái quái, hình như là thiếu điểm cái gì. Nhưng là, tổng so qua kỳ thực phẩm cường đi. Phía Bắc một quốc gia phi cơ, lại đưa tới một đám, sang hồi yêu cầu trao đổi cấp mặt khác tổ chức vật tư. Hoa thiên hiện tại trên cơ bản, đã có thể không hề phiền toái lâm hạ, đi hướng nhà kho thêm đồ vật. Loại này hỗ trợ, cùng có lợi giao dịch hình thức, đại đại thỏa mãn đại gia nhu cầu. Đồng thời, theo giao dịch phương cùng có lợi thời gian càng ngày càng trường, càng nhiều địa phương đã bắt đầu rồi tự cấp tự túc sinh sản. Tồn tại, đã không còn là một cái hy vọng xa vời, mà là sở hữu ở mặt thế lễ rửa tội dưới, sống sót mọi người đã đạt thành một mục tiêu. Như vậy, kế tiếp, mọi người có nhiều hơn mộng tưởng, càng nhiều mục tiêu, muốn đi đạt thành. Chỉ năng nơi tay, hợp tung liên hoành, thế giới quỷ đạo đang ở cọ. a cọ, cọ hướng về phía ai cũng thấy không rõ tuyến đường. Ngay cả hoa thiên cùng kỹ như như vậy trọng sinh giả, Cũng giống nhau như một tân nhân dường như, vô cục đã qua xong, không dám có một chút ít đại ý. Bởi vì bọn họ biết, tiên cơ tuy đã bị bọn họ chiếm cứ, Nhưng là kế tiếp thời gian, là tân thời đại thời gian, là toàn bộ thế giới thời gian. Bọn họ sắp sửa làm. Chính là cùng đại gia cùng nhau, thích ứng kế tiếp thế giới biến hóa, tiếp thu tân thời đại lễ rửa tội, không làm việc đàn. Hoàng Lâm Hạ lại nhớ thương sinh bảo bảo nghiệp lớn, không phải đã nói rồi 30 liền không sinh sao, năm nay hắn 31, kỹ nhiêu 29, hiện tại hoài thường, sang năm mùa đông tiến đến phía trước sinh, kỹ nhiêu khi đó vừa vặn 30 tuổi. Sau đó liền phong bụng, không hề sinh, cũng vừa vặn hoàn thành Lâm Hạ tư tưởng. Cùng kỷ nhiêu nhắc tới, kỷ nhiêu cũng không có phản đối, nàng hiện tại trong tầm tay này mấy cái oa, đào đều mau trời cao, vẫn là bảo bảo một hai tuổi thời điểm đáng yêu nhất, nhất nhận người. Hiếm lạ, cho nên, hai cái người có thương có lượng, hợp lý phân phối thời gian. Quả nhiên một tháng về sau, vợ chồng son tạo người thành công, thẳng đến kỷ nhiêu hoài thượng thời điểm, tính toán dự tính ngày sinh, ha ha, mới hiểu được vừa lúc là nàng kiếp trước tự phơi thời gian trước sau. Ta lạc cái dia buồn bực về buồn bực, bất quá mấy năm nay quá, kỹ nhiêu tâm vẫn là thực khoan. Nên có đều có, đừng nói cùng kiếp trước so, liền tính là cùng mặt thế trước chính mình so, cuộc sống gia đình Mỹ. Cũng là không ai, còn không phải là thời gian thượng đâm xe sao, có gì nha, đời này kỹ nhiêu cảm thấy đi, giống như đã gì đều không sợ lạp. Không phải bởi vì có lâm hạ, cũng không phải bởi vì có bảo bảo mà là chính mình từ nội đến ngoại có tự tin có không sợ tinh thần tự phơi trước chính mình giống như cũng là không chỗ nào sợ hãi đi chính là khi đó chính mình là tâm chết là lạnh nhạt là không có tình mà hiện giờ đâu chính mình trong lòng có tình trong mắt có ái thế giới tuy rằng còn sót nảy khuất chiếc nhưng là chính mình chính là gì đều không sợ chân chính rộng rãi rộng rãi hà không sợ loại này khác nhau có lẽ trước kia kỹ nhiêu không hiểu Bất quá, ở đã trải qua nhiều như vậy chắc trở cùng thành tựu lúc sau, chính mình nếu là lại không hiểu, kia chính mình chính là cái chạy gỗ đi. Khóe miệng tạo nên ngọt ngào đồ cung, nhìn hướng về nàng chạy tới tiểu nhi tử ma đậu. Chậm một chút, mặt sau có quỷ truy đâu. Kỹ như biết tiểu nhi tử phúc hát, làm quái tính tình, trên. Cơ bản liền không gặp hắn ăn qua ai mệt, như vậy vội vàng chạy, nhất định là vội vã lại đây cáo hát trạng. Số cục vẫn là tiểu sao, ở cổ linh tinh quái cũng trốn không thoát kỹ như hỏa nhãn kim tinh đắc lập mụ mụ, xà a, tốt xấu đát. Ngươi xem tay của ta đều bị hắn dạo phá lạp Ma đầu giơ chính mình tiểu béo tay, một bộ bị thiên đại ủi khuất bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ai đem hắn sao thích đâu. Kỹ như phối hợp bảo bối xấu xa, tặc hề hề tiểu biểu tình, ra vẻ đau lòng nói, ai nha. Làm mụ mụ nhìn xem, ma đậu thật ngoan a, đều không có rớt nước mắt, tới, mụ mụ cấp thổi thổi, trong chốc lát đem con rắn nhỏ trảo lại đây, làm ngư đánh nga tiểu béo trên tay sát thật có chấu răng, bớt quá cũng không có phá, nói nhưng thật ra man khoa trương, bớt quá kỹ như nhạc phối hợp. Dù sao mấy cái hài tử ở bên nhau, không có một khắc ngừng nghỉ thời điểm, kỹ như đã thói quen thêm miễn dịch. Ma đậu tìm nạn diễn kịch. Nàng phải hảo hảo diễn, diễn qua không được, diễn không giống liền, càng không được. Nếu không này mấy cái hài tử phải hướng trong núi chạy, bởi vì trong nhà không đủ kích thích nha. Lúc này Linh đang cùng ma qua đăng đăng đăng đến chạy đi lên, đến nỗi năm tuổi các nàng vì cái gì so ba tuổi đệ đệ tới chậm, liền không được biết rồi. Mụ mụ, mụ mụ, đệ đệ lại gạt người, hắn đem con rắn nhỏ chụp trong tay dùng sức túm thiếu chút nữa không đem ta xà chiến sĩ eo cấp bệ chí hiện tại cư nhiên còn trả đũa linh đang lòng đầy căm phẫn nói tay nhỏ còn cử cao cao làm kỹ nhiêu có thể nhìn đến màu xanh biết con rắn nhỏ như là một cái nhiệt thảm cẩu trường như đầu lưỡi chuỗi lão trường một bộ nửa chết nửa sống sủng bồ dáng ưu a này lão yêu bìa cứng còn rất chống sao dáng vẻ này giống như là ma đầu có bao nhiêu đại sức lực dường như Người cái có thể đem một đầu thập cấp biến dị thú một ngụm nút lão yêu tin, ở chỗ này trang ngốc manh tới. Thật chọi A Ma Đậu đáng thương hề hề trang đáng thương, ý đồ làm cảm nhận trung vĩ đại nhất chiến sĩ, mụ mụ, giúp. Hắn đem trước mắt ba cái đại phôi đảng, đều thu thập một đốn, để báo hắn một thân người tiểu lực hơi sự thật. Tỉ tỉ trên tay luôn có một cái ô dù, hắn đều mau ghen ghét đã chết, đáng tiếc con rắn nhỏ chính là không nghe lời hắn. Làm nó ở chính mình trên cổ tay đải một hồi, nó chính là không nghe. Hừ, xem ta không bóp chết hắn. Không đúng, xem ta không đem nó hóa thành thủy thủy. Ngao đúng vậy, bị đại gia cho kỳ vọng cao ma đậu đồng học, không hổ là kế thừa lâm hạ màu tóc chủ. Hắn dị năng cũng. Đại bộ phận tùy lâm hạ, cắn nốt dị năng, băng hệ dị năng, tinh lọc dị năng. Tiết đuối chính là, ba cái hài tử không có một cái thước tỉnh chính là bốn hệ. Vất quá, đã thực làm người thấy đủ, tổng sau một cái đều không có thứ tỉnh hảo. Tiểu hài nhi thư kiện, người nếu là hướng về cái này, không hướng về cái kia, như vậy thời gian lâu rồi, bọn nhỏ trong lòng liền sẽ khởi biến hóa. Đã không thể làm cho bọn họ cảm thấy ngươi bất công, lại không thể thật sự giống cái quan trường như, xử lý sự việc, công bằng. Kỷ như sách lược chính là, cái gì hoàng ý khiến cho mâu thuẫn, liền đem khiến cho mâu thuẫn đồ vật cùng đại gia các ly khai liền hảo. Ai, cho các ngươi ai cũng với không tới, sợ không tới. Thời gian dài, chậm rãi bọn nhỏ chính mình liền ở ngầm giải quyết sự tình, mà không phải tìm cha mẹ cáo trạng. Bắt lấy con rắn nhỏ cái đuôi, thứ này còn ở kia trang đâu, kỷ như tâm nói, nải nải, làm ngươi trang. Làm ngươi châm ngồi im hài nhi đánh nhau, cãi nhau, hầm ngươi nói nha. Như là, nghe được kỹ nhiêu tiếng lòng, con rắn nhỏ thân mình nhẹ nhàng run lên lập tức. Sau đó, lại tiếp tục giả chết cậu. Ta tuyên bố, con rắn nhỏ bởi vì khơi màu huynh đệ tỉ muội chi gian không mục, nhốt lại một giờ, ai cũng không được cầu tình, hiện tại bắt đầu chấp hành. Kỹ nhiêu đứng địa phương, vừa lúc có thể quan sát biệt thự ngoài hết thảy. Từ cắn nút trong không gian lấy ra một trong suốt vật chứa, đem con rắn nhỏ trang đi vào, đắp lên cái nắp, đem vật chứa đặt ở cửa sổ thượng, mấy cái hài. Tử đều với không tới địa phương. Kỹ như cảm thấy, sao có điểm chống địa hạ đẳng phóng chấp đầu ám hiệu cảm giác dường như đâu. Hết mắt nhìn con rắn nhỏ ở bên trong nằm ngay đơ, cùng với khi ghen ghét ai oán đôi mắt nhỏ, kỹ như nhạt ha ha nhìn, trong lòng miễn bàn đều khai xâm. Nàng đã sớm muốn làm như vậy phá xà luôn là có thể khơi màu bọn nhỏ hiếu thắng tâm người nói ngươi không thành thành thật thật đãi ở linh đan trên cổ tay luôn đem đầu vương tới khoe khoang cái gì ba cái bảo bối ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi trong ánh mắt ngây thơ manh kỹ như vẻ mặt có chung vinh dự nhìn một cái nhìn một cái này nhưng đều là ta sinh a này một đám lớn lên tặc lặp lặp manh khù khụ công lao đều là im là im kỹ như cười tủm tỉm bắt đầu dụ hóng nói các ngươi xem cái này làm cho các ngươi tỉ đệ nháo mâu thuẫn đầu sỏ gây tội đã bị mụ mụ đóng cấm đoán lâu chờ đã đến giờ thả ra nó nếu là chết lại bất hối sửa, ta liền không cho nó ăn cơm đói nó ba ngày được không không hảo không hảo không hảo ba tiếng không quá chỉnh tệ giọng trẻ con trước sau vang lên kỷ nhiêu nghe thổ ba cái bảo bối ngược lại ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi lại lâm vào đôi mắt hình thức vì món đồ chơi tranh đoạt vẫn là vì con rắn nhỏ, tiểu hồ ly tranh đoạt, đối với Kỷ Nhiêu tơ nói, kỳ thật đều là một chuyện nhi. Tiểu nhi tử phúc hắc, đại nhi tử hàm hậu, nữ nhi tắc ương ngạnh tà hồ. Mấy cái tiểu nhân chi gian chiến đấu, vô luận tới khi, nhiêu đều sẽ không thật sự đi cho bọn hắn chi gian bẻ xả cái rành mạch. Bất luận là hiện tại, vẫn là về sau bọn họ đều lớn thời điểm, thẩm phán ái làm sự tình, Kỷ Nhiêu cũng sẽ không đi làm. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu, đứng ở ai lập trường thường, đều sẽ cảm thấy chính mình có lý, người khác đều là là sai. Cho nên, kỹ nhiêu trộm điểm lười, nàng trực tiếp đem dẫn ra bọn nhỏ tranh đoạt đồ vật cấp phán cực hình, làm tiểu bao tự nhóm chính mình đi xử lý lẫn nhau gian vấn đề đi. Không quan, tâm bọn họ chi gian cuối cùng là như thế nào giải quyết vấn đề, ít nhất sẽ không cảm thấy cha mẹ bất công thần mã. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, kỹ như liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi cho rằng làm như vậy là đúng, hài tử nhưng không nhất định sẽ như vậy tưởng. Tự như nàng không hề có đạo lý cùng Lâm Hạ càng quấy dường như, không quan tâm nàng vô cớ gây rối có hay không đạo lý, đối với Lâm Hạ tới nói, chỉ cần tức phụ cho rằng hợp lý, như vậy nó liền có đạo lý. Vì cái gì đâu, bởi vì vô hạn sủng. Nịch chỉ cần kỹ như cao hứng. Lâm Hạ có thể sủng đến không hề có đạo lý đáng nói, sặc ăn dư quần chúng nhóm đầy mặt huyết, chính là ai dám nói cái không tự. Cho nên là, như vậy phóng chi tứ hải toàn chuẩn cực sủng vô hạn cuối chuẩn tắc, bộ đến chính mình các bảo bối trên người thời điểm, kỹ nhiêu đó là không chút nào nương tay. Bọn nhỏ thị phi đúng sai quan niệm, đang ở chậm rãi thành lập chữa, kỹ nhiêu thích làm cho bọn họ chính mình đi sờ soạn, không thích chính mình đi trước trước bọn. Hắn thành lập tường vay, sau đó bọn nhỏ sau khi lớn lên, còn phải mệt chết mệt sống đẩy đến trọng tới. Tội gì đâu Linh đang ba người cho nhau chăm chú nhìn nửa ngày, sao lại vẫn là ương ngạnh Linh đang dẫn đầu lấy lại tinh thần, tay nhỏ vung lên, mấy cái hài tử lại đăng đăng đăng cùng nhau xuống lầu rời đi. Đến nỗi bọn họ làm gì đi, đều nghiên cứu cái cái gì ba bốn năm sáu ra tới, kỹ nhiêu liền không quan tâm. Chỉ cần bọn họ thành thật không rời đi biệt thự quanh thân là được Kết quả cuối Cùng là, Linh đang đem con rắn nhỏ mỗi ngày mượn cấp ma đậu 2 cái chờ Nhưng là chỉ có thể đương cái vòng tay mang Không thể kéo mì điều nha sự tình liền như vậy hòa bình Lấy bọn nhỏ chính mình phương thức giải quyết Đương nhiên rồi, tiểu hài tử sao Nhớ ăn không nhớ đánh Thì thoảng cáo cái trạng, đảo cái trứng gì Đây là ngăn không được Chẳng qua kỹ như xử lý phương thức luôn là như vậy không đi tầm thường lộ, làm cho ba cái bảo bảo luôn là một bộ mụ mụ hảo tùy hứng, ba ba mau tới. Nha, nghẹn khuất dạng, ha ha ha ha ha ha, chính là lâm hạ gần nhất rất vội, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn đang làm gì đâu? Đương nhiên sẽ không ở săn hồ liên minh bên trong lạc hắn mang theo tiểu hồ ly, ở sinh mệnh yên lặng trong không gian, chế tạo tinh thần nguyên vật chẩn đâu Cái kia thần kỳ, chính nhớ, có đẩy bối cảm không gian, không bao giờ bài xích Lâm Hạ. Lâm Hạ chẳng những tinh thần lực tiến vào nơi này thông suốt, hiện tại đã liền bản thể đều có thể vào được. Vì thế, cái kia hứa hẹn thường thường tiến vào ngưng tụ tinh thần nguyên vật dẫn sự tình, đã bị lúc này nhàn trứng đau Lâm Hạ nghĩ tới. Nơi này chỉ là sinh mệnh yên lặng trong không gian một cái ô vuông, bị tiểu hộ ly hấp thu tinh thần nguyên vật dẫn, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc không có gần trăm năm nhân vật hình tượng ở bên trong, lâm hạ vẫn là cảm thấy hôi thường tiếc núi. Chính mình cùng kỹ như lúc trước bị dọa đến muốn chết muốn sống tình cảnh, hiện giờ vẫn như cũ rõ ràng. Trước mắt, tiếp theo cái người thừa kế nếu là không thể bị bên trong đồ vật dọa đến, lâm hạ liền cảm thấy đi, cả người đều sẽ không tốt. Hơn nữa, hắn thực nghiệm một chút, đối với ngưng thần quyết đại thành lâm gia tộc nhân tới nói, chỉ cần ở cái này ô vuông sử dụng ngưng thần quyết, ở đầu óc cô động ra bản thân muốn các loại hình tượng cái này ô vuông liền sẽ lập tức sinh động, như thật xuất hiện cùng loại thực thể đồ vật. Mà cái khác ô vuông tắt không có cái này công năng. Mang theo ngạc, nhưng cùng tán thưởng, Lâm Hạ đã đứt quãng ở chỗ này ngưng tụ bốn năm trăm cá nhân vật hình tượng. Hôm nay hắn đem đại ca Lâm trác bộ dáng cũng làm ra tới, tâm tình rất tốt Lâm Hạ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị lãnh tiểu hồ ly về nhà ăn cơm. Mỗi đêm kiều thê trong ngực, khi chính là lôi đã bất động sứ mệnh, Lâm Hạ cảm thấy không có so này càng làm cho hắn cảm thấy có ý nghĩa sự tình. Ai cùng hắn đoạt hắn tấu ai, nhi tử, khuê nữ cũng không hảo sử. Kỷ nhiêu nhìn cười tạch tạch lâm hạ, không cần. Tưởng liền biết thằng nhãi này không làm gì sự tình tốt. Đem ba cái tiểu nhân hống đến ăn được, làm cho bọn họ đi tiêu thực nhi, chơi trong chóp lát. Kỷ nhiêu lúc này mới có công phu hỏi một chút lâm hạ, làm cái gì chuyện xấu nhi, cười như vậy gian trá. Kỷ nhiêu khóe miệng ngậm cười, ánh mắt mê hoặc hỏi. Lâm Hà hướng về phía Kỷ Nhiêu chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí nói, muốn biết sao? Muốn biết chính mình tiến trong không gian nhìn xem bái kia phó chỉ hiểu, mà không diễn đạt được bằng lời bộ. dáng khiến cho Kỷ Nhiêu lòng hiếu kỳ liền lớn hơn nữa. Vì thế, cơm cũng không rảnh lo ăn, Kỷ Nhiêu tinh thần lực liền lập tức tham nhập sinh mệnh yên lặng không gian bên trong. Sau đó, Lâm Hà liền nhìn đến Kỷ Nhiêu trợn to mắt nhìn hắn, miệng dương thật to. Kỷ như bộ dáng này, cùng Linh đang thật là một cái mẫu trường như A Lâm Hạ, cười tủm tỉm vừa ăn vừa nói, nhìn đến lạp, lúc trước ta không phải nói qua sao, muốn đem ca ca bọn họ quan huy hình tượng lọng đi vào. hắc hắc hắc hắc, ta là. Cái giữ lời hứa người kỷ như giận Lâm Hạ liếc mắt một cái, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Loại này huynh đệ chi gian ác thú vị, là kỷ như loại này độc đinh miêu sợ lý giải không được. Nàng đương nhiên sẽ không ngăn trứ xanh nước biển toảng hết thảy, cho nàng cái này tiểu da giàu có mà nhẹ nhàng sinh hoạt. Nhật tử quá thậm chí so mặt thế trước còn muốn thoải mái. Bất quá, từ săn hồ liên minh mở ra về sau, xanh nước biển toảng đã có vẻ không như vậy dư giả. Có chút đồ vật là lấy chi? Không kiệt, có chút đồ vật lại là dùng một cái thiếu một cái. Còn có chút đồ vật cũng không thích hợp lấy ra tới làm giao dịch. Chỉ có thể lâm gia này đó tương đối thân cận người Chi Giang chia sẻ. Còn hảo, hiện tại hết hãy bắt đầu đi hướng tự cấp tự túc, kỹ nhiêu đã có thể dự kiến, lại quá mấy năm, giao dịch chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều, các căn cứ cùng quốc gia Chi Giang liên lạc, đem không hề giống như bây giờ chỉ một. Phía trước còn ở độ máu, vẫn là có người không ngừng ở trong chiến, đấu chết đi, nhưng là, theo tân sinh mệnh không ngừng buông xuống. Thế giới này chân cư đã không còn chỉ là một mặt chạm bớt. Tôm tư nhập khẩu, thơm ngào ngạt cơm liền mới mẻ thịt kho chứa, kỹ nhiêu ăn hưng phấn tràn đầy. Chỉ chốc lát sau, hai người liền xử lý một đống phong phú bữa tối. Kỹ nhiêu cùng lâm hạ cùng nhau thu thập thỏa đáng sao, liền bắt đầu giúp đỡ điên rồi một ngày ba cái bảo bối, rửa mặt, thay quần áo, chẳng ngủ trước chuyện xưa. Không đáng yêu, ríu rít một ngày bọn nhỏ, tiến vào. Mộng đẹp! Lâm Hạ cùng kỹ như phân biệt hôn môi ba người cái ráng, lúc này mới hạnh phúc rời đi. Con rắn nhỏ đã về tới Linh đang thủ đoạn chỗ, tiểu hồ ly tác qua ở ma qua bên tai, này hai chỉ so bọn nhỏ ngủ đến độ thơm ngọt. Rõ ràng là nhận Lâm Hạ là chủ hồ ly, hiện giờ lại mỗi ngày chính ở ma qua bên người, cũng không biết là vì sao. Con rắn nhỏ vĩnh viễn đều là vòng quanh Linh đang thủ đoạn một phòng chiều dài. Giống như luôn là trường không lớn trường như, bất quá xem nó cắn nút các loại biến. Chỉ thú thời điểm, kỹ như bọn họ liền biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Này hoàng ý năng lực khoa trương tà hồ, chẳng qua là cái mịt lười tính tình, rất ít lộ ra nó răng nanh. Ba cái hài tử an toàn vấn đề, ở có tiểu hồ ly cùng con rắn nhỏ canh phòng nghiêm ngặt về sau, kỹ như bọn họ xác thật là yên tâm không ít. Bất quá, ngày thường cũng không có thả lỏng giám sát biên độ cùng lực độ, đại đa số thời gian bọn nhỏ bên người, đều là có đại nhân làm bạn. Kỹ như bụng càng lúc càng lớn, thời tiết, cũng tiến vào rét đậm mùa, như vậy lãnh thiên, trên bầu trời chim bay cá nhảy cũng ít rất nhiều. Vì thế, thành lũy nội mọi người, bắt đầu rồi nhàn nhã mà miêu đông cuộc sống gia đình. Nhật tử càng thêm hảo quá mà các đại căn cứ sinh sản xây dựng lại không có bởi vì mùa đông đã đến mà đình chỉ không trước kinh đô rất nhiều vứt đi nhà xưởng một lần nữa lại bắt đầu chuyển động từ kinh đô căn cứ phân chia cấp các tiểu căn cứ độc lập hộ về thống nhất sinh sản nhà xưởng chuyển động lại kéo nguồn năng lượng khai quật một ít vốn chỉ liền nữa khai phá nguồn năng lượng cũng nên đón tượng bày dị năng bưu hãn nhân loại nhìn chăm chú Mùa đông là một cái ngầm so trên mặt đất muốn hạo quá mùa, trên mặt đất hộ vệ muốn so mùa hè thời điểm, nhu cầu lượng giảm bớt ít nhất một nửa. Cho nên, một ít nhu cầu cấp bách nguồn năng lượng căn cứ, bắt đầu rồi ngầm nguồn năng lượng khai cuộc công tác. Rét đậm phong gào thét mà đến, gào thét mà qua, càng là xuất tiến phong có thể dự trữ. Vì thế, rất nhiều địa phương trừ bỏ sinh sản phương diện dùng điện năng đủ bảo đảm bên ngoài cá nhân dùng điện cũng có thể đủ đúng giờ xác định địa điểm cung cấp. Đây cũng là cái thứ nhất, đại đa số người, ở mùa đông có thể tẩy thượng một cái nước ấm tắm mặt thế năm. Không sai, mọi người lại bắt đầu ăn Tết, vì hoài niệm cùng nhớ lại qua đi, cũng vì trong lòng kia phân mong mỏi. Ở mặt thế buông xuống 6 năm linh bảy tháng lúc sau, mọi người lại bắt đầu nghênh ngày hội, hạ tân xuân, hơn nửa này phóng Phật mở. Ra cái gì tín hiệu dường như, từ nay về sau, cái này tập tục lại khởi động lại. Hỉ khí dương dương Tết âm lịch, Lâm Hà cùng kỹ nhiêu là mang theo bọn nhỏ, đi Tây Bắc bồi gia gia cùng nhau vượt qua. Còn có Lâm Trác một nhà ba người, Lâm Triệt mang theo Lâm Trung, Lão Hát cùng Lâm Phi cũng cùng nhau cùng lại đây. Lâm Lão gia tự kích động, hạnh phúc thiếu chút nữa tiêu nước mắt nói, hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới mặt thế cũng có thể quá thượng vô cùng náo nhiệt tết âm lịch, có lâm hà bách, bảo túi, đại gia ăn ăn uống uống, chơi ngoạn nhạc nhạc, chẳng những ăn hương, còn không cần mệt hự hự, bận việc eo đau chân mỏi. Còn đừng nói, so năm rồi quá càng vui sướng càng nhẹ nhàng. Tuy rằng không có phóng pháo gì, nhưng là thủ vệ thường thường thả ra thương pháo thanh, phóng phật điểm suối trường như, làm đại gia ở cái này năm vị nghiêm trọng không đủ mặt thế. Cũng đến tới rồi đoàn viên tư vị. Trước kia một sảnh rỗi, đại khái chính là thông qua đầu cuối, liên tiếp thế giới các nơi. Truyền tới các loại tin tức. Từ giữa sàn chọn chính mình cảm thấy hứng thú, hoặc tóm cổ thời gian, hoặc bắt lấy kia hơi túng lướt qua thương cơ. Hiện giờ lập tức giống như về tới nông cày thời đại dường như, chẳng qua, chỉ năng đền bù này đó hơi tì vết. Đại ca lâm rác đi đầu chơi lên chén rượu. Cũng vui vẻ nói, tới tới tới, đại gia cùng nhau nâng chén, chúc gia gia vạn sự như ý, chúc chúng ta đại gia nhật tự quá sực sở. Một đám người chờ sôi nổi đứng dậy, nói nói cười cười, ngay cả linh đan. Bọn họ cũng hi hi ha ha giơ lên cái ly, một cái qua tuổi phân ngoại náo nhiệt. Tuần Hoàng theo mặt thế trước lão truyền thống, cả gia đình ở bên nhau, vẫn luôn nháo tới rồi tháng chiên 15, mới ai về nhà nấy, các hồi các cương vị lâm lão gia tử đầy mặt hồng quang cùng quản gia lâm bá cùng nhau đem đại tiểu nhân cùng nhau đưa nhìn không thấy bóng người mới trở lại chính sảnh ngồi ở trên sofa lâm lão gia tử vẻ mặt khuây khỏa đối với lâm bá nói vốn tưởng rằng lão nhân sống không đến nhìn bọn họ cưới vợ sinh con thời điểm đâu không nghĩ tới mặt thế thức tỉnh rồi dị năng một phen lão xương cốt cư nhiên còn cây khô gặp mùa xuân Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi qua gần 90 cái xuân thu, cư nhiên đến bây giờ còn thân mình ngạnh lãng cùng cái tráng tiểu tử dường như. Như thế nào có thể không cảm khái, như thế nào có thể không thủng thức. Chuyện tốt đồi bài sự, chuyện xấu biến chuyện tốt. Âm lộ ra dương, dương lộ ra âm. Thế sự vô thường, ai lại biết tử địa sẽ phiếm nồng. Đậm sinh cơ đau lão quản gia cười ha hả gật đầu. Bọn họ chỉ cần là tập đến lâm gia ngưng thần quý cửa này công pháp người, mặc thế đều thức tỉnh rồi dị năng. Do đó chẳng những đề cao thân thể tố chất, cũng tăng lên mặt thế tồn tại tỷ lệ. Cho nên, lâm gia trung kiên lực lượng tất cả đều sống sót không nói, chỉnh thể thực lực cư nhiên tăng lên vài cái bậc thang. Này không thể nghi ngờ cho bọn họ càng cường, lớn hơn nữa lực lượng, tới đối mặt kết hạ tới loạn thế. Đúng vậy, ở này đó lão gia hỏa. Cảm nhận giữa, hiện giờ đã không thể xem như mặt thế, bọn họ cảm thấy mặt thế đã kết thúc, hiện giờ đúng là loạn thế mở ra là lúc, ở cái này sinh tồn xuống dưới lúc sau, như thế nào càng tốt sinh tồn đi xuống đầu đề dưới, lâm lão gia tử cảm thấy, sân khấu đã không còn thuộc về chính mình, hắn phải hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, nhìn xem chính mình tôn tử nhóm, chắc trai nhóm, là như thế nào ở loạn thế bên trong ngao dư toàn bộ hoàng phụ đi. Hừ tiểu khúc, vỗ chân, hai cái ở bên nhau đi qua cần một. Thế kỷ lão huynh đề, ăn ý mười phần lộ ra thích ý thấy đủ biểu tình. Tiến vào tháng tư, mùa hè vừa mới đến thời điểm, kỷ nhiêu đệ tam thai, lâm hạ tiểu nhi tử, liền cấp không chờ nổi đi tới thế giới này. Khoảng cách đời trước kỷ nhiêu tự phơi thời gian, sớm bảy ngày. Linh đang đối với chính mình lại nhiều một cái đệ đệ, mà không phải muội muội cảm giác được thập phần bất mãn. Lẩm bẩm lẩm bầm ma kỹ kỹ nhiêu, hy vọng kỹ nhiêu lại biến cái mùi mùi ra tới. Kỹ nhiêu vô ngữ nhìn linh đan, tâm nói. Này nữ nhi như thế nào chỉ trường vóc dáng, không dài đầu óc đâu, liền ma đậu đều biết đến chuyện này, nàng lại ngây ngốc không rõ nội tình. Này cho rằng sinh bảo bảo là ở quá mọi nhà đâu. Lúc này, lâm hạ cùng kỹ nhiêu sinh bảo bảo giữa, nhất có tâm cơ, nhất thông minh ma đậu, tiểu đại nhân trường như đứng ở kỹ nhiêu trước người. Xem ngu ngốc dường như nhìn chính mình tỉ tỉ, càng từng chữ một, Linh đang ngươi cái ốc heo, mùi mùi vẫn là đề đề, là thay đổi bất thường sao. Cho ngài xem những cái. Đó tập tranh, ngươi đều liền đồ chơi làm bằng đường ăn trong bụng đi đi. Linh đang vừa thấy đến chính mình cái này hư đề đề, liền cảm thấy cả người không thoải mái, lòng tràn đầy nghẹn khuất cùng phẫn hận. Từ cái này tiểu tử thúi có thể nói lời nói bắt đầu, cái miệng nhỏ bá bá. Giống như là trời sinh ngôn ngữ phong phú, sinh hạ tới sứ mình chính là vì chuyên môn khắc nàng, thương nàng tiểu tâm tâm dường như. Làm đến Linh đang luôn là cảm thấy, chính mình có phải hay không thật sự không có. Chính mình đệ đệ đại, chỉ số thông minh vì cái gì luôn là bị nghiền áp cái kia đâu. Nhưng là, chỉ cần nhìn đến đứng ở một bên, cười cọc lóc ma qua thời điểm, Linh đang liền nháy mắt ý thức thu hồi, biết là chính mình suy nghĩ nhiều giống nhau như đúc chung mạo, hơn nữa kia cực chống mụ mụ diện mạo, không có lúc nào là không ở nhắc nhở Linh Đan, nàng là song bào thai trung mùi muội, còn có cái ca ca là cùng nàng một trước một sau sinh ra. Cho nên, kia không phải hiểu lầm, chính mình xác thật. So với chính mình nhỏ hai tuổi đệ đệ, chỉ số thông minh thiếu phụng. Hàm răng ngứa Linh Đan, không chỗ tiết thê lương đôi mắt nhỏ, manh trên giường kỹ nhiêu, tiểu tâm can nhi phốc phốc. Như là kia tràn đầy ái, theo kia thịnh bất mạng nó trái tim lối vào, ngành muốn bài trừ tới giống nhau. Nữ nhi chỉ số thông minh mới là bình thường, hai cái nhi tự yêu nghiệt tâm trí, xác thật là nghiền ác thường nhân, cũng không trách nữ nhi luôn là bị ngược. Nhìn thổi nải phao phao tiểu nhi tự ma bảo, kỹ, như tưởng, lại sinh một cái nhi tử, về sau nàng cùng lâm hạ nếu không tính toán tái sinh, như vậy Linh đang chẳng khác nào là nàng duy nhất quê nữ. Có nàng yêu nghiệt ca ca bọn đệ đệ hồ tống, hơn nữa nàng cùng lâm hạ này hai cái, sủng khởi hài tử không hạng cuối cha mẹ nói, Linh đang không thông minh liền không thông minh đi. Nghĩ vậy nhi, kỹ nhiêu cười ha hả hướng về phía ma đậu nói, Linh đang tuy rằng là tỷ tỷ, nhưng nàng cũng là nữ hài tử. Ngươi cùng ma qua hai cái, hơn nữa mới vừa. Cho các ngươi sinh tiểu đệ đề đệ, đề, đều đến bảo hộ tỷ tỷ biết sao. Tiểu nam tử háng nhóm ma qua cùng ma đầu cảm thấy chính mình là, vì mụ mụ cấp tính nhiệm, tiểu bộ ngực đỉnh đến kia kêu một cái hùng dũng oai vệ, do đó làm cho Linh đang về sau sinh hoạt, ở vào chân chính nước sôi lửa bỏng bên trong. Bởi vì, nàng ca ca bọn đệ đệ, tập thể cho rằng nàng chỉ số thông minh, eq phủ lực giá trị, tất cả đều là lót đế, bọn họ cần thiết muốn nhìn chậm chậm nàng, nếu không có hại, bị thương, nên như thế nào? Không làm thất vọng, rằng, mụ mụ quá yếu, yêu cầu bảo hộ. Đây là lâm hạ ra cửa trước lời nói. Kỳ thật, hắn chỉ là cảm thấy kỹ nhiêu trước mắt tương đối suy yếu, này mấy cái không bớt lo nơi nơi chạy, hao phí kỹ nhiêu tinh thần lực nói, vậy không đẹp. Hôm nay là bóng dáng của hắn, hắn hảo huynh đệ lão hát kết hôn nhật tử. Cần nhất hỷ sự không ít. Hoa thiên thêm cái nữ nhi, Bạch Phi cưới một cái khác thành thì căn cứ dị năng giả, Lâm Phi cùng Lâm Thiết cũng đều tìm được rồi chính mình mùa xuân. Không nghĩ tới, cho rằng sẽ cùng Lâm triệt chống nhau, quan Côn cả đời lão hắc cũng tìm được rồi một nửa kia. Hiện giờ, sang hồ vòng đang ở hướng tinh cùng tiêm tới cần, lùi tới đều là chút các phương diện xông ra đơn binh chi vương hoặc là đứng đầu căn cứ thủ lĩnh. Bởi vì một ít thường dùng vật tư đã không cần lâm hà bọn họ, ngược lại là cực phẩm tinh thạch trở thành những người này cùng thế lực, su như su vịt tài nguyên. Lùi tới nhiều, tự nhiên một ít hỏa hoa liền lau ra tới, cho nên, đừng nhìn tay sơn bên. Trong dương thịnh âm suy, nhưng nó không chịu nổi có sẽ phi kim phượng hoàng A, tuy rằng chỉ là các huynh đề ở bên nhau náo nhiệt một chút, lâm hà cũng cảm thấy một lần một lần, mà thế sau hôm lễ, có càng ngày náo nhiệt. Lâm trọng xu thế. Vì thế, cái này lòng dạ hẹp hòi, liền nhớ thương, chính mình còn khiểm kỹ như một cái lâm trọng hôn lễ đâu, muốn nói không tiếc núi nói, sao có thể. Sau khi trở về, đem bọn nhỏ đều hóng ngủ, lâm hạ liền cùng kỹ như nhắc mãi lên, kết quả kỹ như gì. Một chút, cười lên tiếng lâm trọng hôn lễ, vẫn là kiếp sau đi thân ái, một cái là bọn nhỏ đều lớn, không cần thiết lộng những cái đó hư. Một cái là, căn bản là long trọng không đứng dậy a Ngươi cho rằng hiện tại liền thái bình thịnh thế sao? Nhưng đừng bởi vì muốn cử hành hôn lễ, làm cho tới tới lui lui người phi cơ lại xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhưng không có không trung quản chế a huống chi, hiện tại Phật tư chỉ là vừa đủ dùng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng trong không gian Mỹ? Thực sao? Kia không phải bại lộ chúng ta thực lực. Lại nói ta nhưng luyến tiếc đem lão tổ tông nhóm để lại cho chúng ta đồ vật đạp hư ngươi cũng đến vì về sau người thừa kế nhóm tỉnh điểm đi kỹ như mang theo chế nhạo mang theo tiểu hạnh phúc nhìn lâm hạ chậm rãi nói lâm hạ một đường khi trở về hưng phấn cũng liền thật thật bị kỹ như một gáo nước lạnh cấp tưới diệt mà thế lập tức liền phải bảy năm lâm hạ cũng biết hiện tại cũng không thích hợp làm cái gì long trọng hoạt động gì Chính là hắn cùng Kỷ Nhiêu còn có thể chờ mấy cái bảy năm đâu. Nhìn ra Lâm Hà không cam lòng, Kỷ Nhiêu lôi kéo Lâm Hà tay, chừa vào Lâm Hà ấm áp trong ngực. Ngọc nói, hình thức thượng đồ vật một chút đều không quan trọng. Chúng ta nắm tay đi đến hôm nay, này phân tín nhiệm cùng may mắn, mới là khó nhất đến. Bọn nhỏ khỏe mạnh lớn lên, người ta ân ái đến lão, đây mới là chúng ta đại sự, không phải sao? Chúng ta ở bên nhau mau bảy năm. Cũng có được bốn cái bảo bảo, có không gian hết thảy, cho chúng ta làm dựa vào, có săn hồ liên minh cùng gia gia, đại ca chúng nó cho chúng ta che mưa trắng gió, này phân sung sướng cùng tiêu giao, chính là ngươi tặng cho ta đẹp nhất lễ vật. Ta kỹ nhiêu có tài đức gì à, như vậy nhật tử không cần cái gì long trọng hôn lễ tới điểm suy, ta đã ngủ thời điểm, đều phải nằm mơ nhạt tỉnh cho nên ngươi vẫn là cho người khác lưu điều đường sống đi, bằng không chỉ là ghen ghét ta phỏng chừng đều đến đem ta cấp chôn nói cái gì đâu lâm hạ trừng mắt nhìn kỹ nhiêu liếc mắt một cái bất quá lâm hạ trong lòng xác thật là mỹ tư tư tưởng tượng đến kỷ nhiêu đối chính mình đánh giá như vậy cao lâm hạ tuy rằng chính mình không cảm thấy cho kỷ nhiêu tốt nhất hết thảy nhưng là nghĩ lại một chút cũng xác thật là không thể lại hảo lâm hạ trong lòng tình ý cùng cảm khái cổ đảng kỷ nhiêu rốt cuộc mới vừa sinh xong hài tử không lâu Vì thế, hai người sớm liền ngủ hạ. Nhật tử thực mau liền đến kỹ như tự vơi kia một ngày, lại là một cái sáng. Sớm, còn ở lâm hạ trong lòng ngực ngủ say kỹ như, trong lòng một trận rung động. Vì thế, nàng liền theo chính mình tâm chi triệu hoáng, mở mắt. Kỹ như cảm thấy lúc này chính mình, giống như đứng ở thời không tiếc điểm thượng trường như. Cảm giác có điểm mơ hồ, có điểm huyền huyển, có điểm không biết hôm nay hôm nào. Mơ mơ màng màng, hình như là biết chính mình là ngủ ở lâm hạ trong lòng ngực, lại giống như thấy được chính mình ngã xuống sau, gặp phải hàng tỷ tan thi vây thành, chính mình đang ở mặt niệm, chuẩn bị tự phơi. Mơ hồ cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt, kỹ như liền thanh tỉnh. Chẳng qua, chính mình hình như là đứng ở một cái tiết điểm trung gian, một bên là hạnh phúc chừa vào ái nhân trong lòng ngực chính mình, một bên là sát ngênh đón tử thần chính mình. Nhìn hai bên, kỹ như chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Này có phải hay không song song không gian một cái cửa ra vào đâu? Cũng không có tưởng bao lâu, nàng liền nhìn đến kiếp trước chính mình tự phơi, lực đánh vào. Nàng cảm thụ không đến, nhưng là kia chấn động trường hợp, nàng lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một mảnh phế tích phía trên. Phía trước đen nghìn nghịch tan thi phóng Phật không biết mệt mỏi dường như, chậm rãi hướng về vừa mới tự vơi sở tạo thành chân không mạnh đất tới gần, chậm rãi, dần dần lấp đầy nơi này mỗi một góc. Thực mau, toàn bộ thế giới phóng Phật biến thành tan thi hải dương, kỹ nhiêu không phải không có cảm khái nhìn, lại đối lập hiện giờ cảnh tượng, trong lòng. Không thể nói là cái gì tư vị kỹ nhiêu, phóng Phật xuyên qua nghịch chuyển thời không giống nhau, kiếp trước bảy năm, cùng này một đời bảy năm. Từ nàng trước mắt nhất nhớt xẹt qua, thẳng đến nàng mệt mỏi, tiếp thu bất lương đã ngủ. Đại khái là quá mức tiêu hao năng lượng đi. Lại một lần tỉnh lại khi, Lâm Hạ đang ở nhéo nàng chót mũi, không biết có phải hay không tỉnh lâu rồi chính mình nhầm chán, vẫn là như thế nào, tóm lại bộ chán rất là đùa da. Tỉnh, còn nhớ rõ chúng ta tiếng bí cảnh khi, nói, muốn ở bên trong phóng giá phi cơ sao? Chợ ngươi ra ở cử, ta mang ngươi cùng bọn nhỏ đi vào căn gió được không? Lâm Hạ vẻ mặt hướng tới, hình như là phát hiện tân đại lục trường như, cấp không chờ nổi, xíu rít nói sáng sớm thượng, sao lại mới ở tiểu nhi tự tiếng khóc trung ngừng lại. Nhìn cái này tiểu nhân, Lâm Hạ mới nhớ tới, giống như trang tròn cũng không được đi, rốt cuộc cái này nải oa tử không thích hợp ngồi máy bay a, kỹ như cười cười, nhìn vẻ mặt ngốc vòng Lâm Hạ, nhẹ giọng nói. Chờ hài tự rắn chắc một chút đi. Bất quá, đến lúc đó ngươi sẽ không sợ về sau bọn nhỏ chơi điên rồi, không có việc gì liền xảo đi bí cảnh căng gió sao. Lâm Hạ cười hắc hắc, sợ cái gì thật vất vả đương hồi cha, ai không nghe lời liền gia pháp hậu hạ. Ha ha ha ha, đem kỹ nhiêu chọc cho Lâm Hạ không đâu vào đâu lên, cũng là thủy đương đương manh cha một quả a kế tiếp nhập tử. Manh cha lãnh manh mẹ, mang theo manh manh các bảo bảo. Khi thì bí cảnh trung phi phi phi, khi thì đi qua ở tan, thi cùng biến dị thú trung sát sát sát, nhật tự quá phong phú mà mênh mông.